Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay: Tu chân quyết hành. Chương 120: Vương Lâm trở về. Hứa Hạo là đại đệ tử thứ 6 của Linh Vũ Tông ở Tam cấp tu chân quốc. Cử Lộc Quốc Lúc này hắn đang ngồi ở trên một tảng đá cực lớn đang tự suy chuyển, kiểm tra lại chiến lợi phẩm mấy năm nay của bản thân. Đúng lúc này, đột nhiên ngọc sàn truyền âm của hắn chợt động dữ dội. Hứa Hạo nhíu mày, lấy ngọc sàn ra đặt ở trên trán. Ngay lập tức một âm thanh gấp gáp vang lên trong thần thức của hắn. Nhanh chóng đi đến vị trí 48 độ phía Tây Bắc. Chú đó xuất hiện một cái thần thức không có chủ. Người truyền âm đến cho hắn là một vị bằng hữu tốt tên là Cát Dương ở chiến trường ngoại vực. Hai người bọn hắn đều là người có tu phi chúc cơ hậu kỳ, thường xuyên liên thủ để giết người đoạt bảo, phối hợp rất ăn ý. Hứa Hạo nghe xong, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng như điên. thần thức là vật quý giá nhất ở chiến trường ngoại vực, so với tất cả những pháp bảo khác thì ít hơn rất nhiều. Chỉ có những tu chân hùng mạnh, lúc bị phá hủy thân xác liền khiến cho nguyên anh rời khỏi cơ thể. Hơn nữa nguyên anh khi bị tiêu diệt mới có xác suất cực nhỏ có một tia thần thức bay ra. Hứa Hạo không biết những tác dụng cụ thể của thần thức Nhưng hắn nhớ rõ trong khoảng khắc khi bước vào chiến trường ngoại vực Thượng cấp tu chân quốc có đưa ra một cái bảng Mặt trên có 10 vị ship hạng Không ngờ trong số đó thần thức là cao nhất Tất cả những gì trên cái bảng kia Khi nhặt được phải nộp lên trên Hơn nữa sẽ chắc chắn sẽ được ban thường Nghĩ tới đây Hứa hảo cảm thấy quả tim điên cuồng đập loạn Hắn không nói nhiều mà khẽ động thân thể Hướng về góc tây bắc mà bay tới. Khi hắn bay đến, ở đây đã tụ tập sang nhiều người. Ở xa có một cái lồng lớn đậy lại, ở bên trong cái lồng có một con vẹt sáng màu lam rất lớn. Vẹt sáng kia nhẹ nhàng nổi trong không trung, không chút nhúc nhích. Hai mắt Hứa Hạo lộ ra vẻ tham lam, không nói nhiều vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một cái xoa màu đen, vọt tới thành Lại nói đến Vương Lâm đang lặng lẽ chờ đợi vết nước không gian xuất hiện. Sau rất lâu trong phạm vi thần thức của hắn đột nhiên xuất hiện 8 cái vết nước. Thần thức của Vương Lâm lập tức đi vào. Cắt đứt. Xuất ra 8 đảo thần thức. Quá trình như vậy liên tục được suy trì thần thức của Vương Lâm càng ngày càng ít đi. Số lượng thần thức xuất ra càng lúc càng nhiều. Chiến trường ngoại vực trong khoảng thời gian 3 năm ở đây, lâm vào trong một cảnh tượng điên cuồng. Từ cách đây 3 năm đột nhiên xuất hiện thần thức vũ trụ bị hai người Hứa Hạo và Cát Đằng lấy đi, làm cho tất cả những người đang thu soạn chiến trường ngoại vực trở nên điên cuồng. Sau đó gần như mỗi ngày đều có thần thức xuất hiện ở chiến trường ngoại vực. Số lượng thần thức nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Một màn quái dị này, nếu như thường thường tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý ở thượng cấp tu chân quốc. Nhưng trong 3 năm này, thượng cấp tu chân quốc cũng không phái ra bất kỳ người nào đến điều tra. Trong chiến trường ngoại vực mây sờ cực kỳ bất ổn. Vì một chút nguyên nhân không hiểu nổi, người bên trong không ra ngoài được, mà người bên ngoài cũng chẳng thể vào trong. Việc này nói đến cùng Vấn đề cốt lẽ là do sự xuất hiện của vết nứt không gian. 10 năm nay, toàn bộ chiến trường ngoại vực, vết nứt không gian xuất hiện rất nhiều, nhất là vài chỗ cửa đi vào lại càng có nhiều. Nam tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc cấp 4 đã phân tích ra được chính là chiến trường ngoại vực đang sắp đến bờ sụp đổ. Lúc này cho dù có cao thủ nguyên anh gì đi vào, cũng không có khả năng vãn hồi được đại cuộc sụp đổ nữa. Còn chuyện mời người ở lục cấp tu chân quốc đến để sửa chữa thì chi phí này lại quá cao. Mặc dù biết ở trong chiến trường ngoại vực có rất nhiều thần thức, thì cũng chẳng đủ để trả tiền cho những chi phí sửa chữa bên dưới. Những thứ này vẫn là so vài ngũ cấp tu chân quốc cùng nhau gánh chịu. Hơn nữa quan trọng nhất là chiến trường ngoại vực cũng không phải chỉ có một chỗ, cũng không cần phải đi sửa chữa một cái chiến trường đã sắp sụp đổ. Cho nên nếu như chiến trường ngoại vực sử dụng cố pháp thuật không được hiệu quả thì bỏ đi được rồi. Nhưng khó có thể giải thích chính là cái chiến trường này rõ ràng đã được sự đoán tối hiểu có thể sử dụng được mấy nhìn năm nữa. Nhưng vì sao chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi lại đột nhiên nhanh chóng có chuyện biến xấu đi thế này? Bọn họ không biết tất cả những nguyên nhân này thực ra phải tìm đến Vương Lâm đầu tiên. Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian dài liên tục công kích những víp nước thì cũng sẽ không trở nên như thế này được. Thời gian trong víp nước không gian và chiến trường ngoại vực có sự khác biệt rõ ràng. ở bên trong hư vô của vết nứt không gian trải qua 100 năm thì bên ngoài chiến trường ngoại vực chỉ là 10 năm mà thôi. Nói một cách chính xác, thời gian Vương Lâm ở bên trong không gian của vết nứt đánh vào cây khe hở đối với bên ngoài là 7 năm, nhưng trên thực tế lại là 70 năm. 700 năm liên tục công kích làm cho chiến trường ngoại vực nhanh chóng chuyển biến xấu. Bây giờ, không có tu sĩ nào ở tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc dám đi vào cái chiến trường ngoại vực này. Bọn họ chỉ có thể truyền ân vào, nói cho những tu sĩ của tam cấp tu chân quốc quỳ bỏ công việc dọn dẹp lần này, toàn lực tìm kiếm thần thức. Sau đó thống nhất mở truyền thông trấn xa để tất cả mọi người rời khỏi. Vương Lâm đã quên thời gian. thần thức của hắn càng ngày càng yếu, càng lúc càng nhỏ. Hắn bây giờ đã không thể tiếp tục chặt đứt thần thức mà đang đợi chờ cánh vết nứt lớn hơn xuất hiện. Vào một ngày, ở trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, xuất hiện một cánh vết nứt không gian lớn hơn gấp nhiều lần so với những cái trước kia. Vương Lâm không chút do so dự chui vào. Mã Lương đã tìm được một kiện pháp bảo vừa ý. Nó giống như đạo mặt quang năm đó hắn tìm được, đều là vật có thể tự đồng phi hành. Vì kiện pháp bảo này, Mã Lương đã dùng hết sức đuổi theo trong 3 ngày. Hắn cười khổ nhìn phi kiếm kia ở phía trước đang tỏa ra tự quang. Thầm nghĩ năm đó nếu oa tử không bị cướp mất, bây giờ nhất định sẽ dễ dàng đuổi theo, cũng không đến mức cực nhọc thế này. Nhớ đến toa tử, Mã Dương lại nhịn không được mà liên tưởng đến Mạc Quang. Mười mấy năm qua, hắn không phải chỉ một lần mơ tưởng bên trong Mạc Quang kia rốt cuộc là cái pháp bảo gì, lại có thể bị những tộc nhân của cự ma tộc truy đuổi và chiến đoạt. Chắc chắn nó phải là một kiện pháp bảo nghịch thiên. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn cũng nhịn không được mà phải than ngắn thở dài. truyện tống thông đạo sớm không mở, muộn không mở, hết lần này đến lần khác kỳ khá hạn 50 năm của ông mày còn chưa hết, lúc này lại mở ra. Nhưng bất kể là nói thế nào, cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Mấy năm gần đây ở nơi này quá nguy hiểm, đều vì những thứ thần thức này đột nhiên xuất hiện mà làm náo loạn. Chờ khi nào đem cái phi kiếm này lấy vào tay trở về chỗ tập kết Hì hì, tiểu sư Mùi, Mùi nhất định phải đợi Hương về nhé, ngàn vạn lần đừng nhận lời của Đại sư Hương, hắn chỉ là một tên xúc sinh mặt người tâm thú. Chỉ có Hương mới một lòng một giả với Mùi thôi. Mã Lương nói thầm trong lòng tiếp tục đuổi theo về phía trước. Nhưng 50 năm đã trôi qua, tiểu sư Mùi không biết bây giờ đã như thế nào rồi. Ác nàng tu luyện chiến thần quyết. nghe nói có thể bảo trì được nhan sắc. Thoạt nhìn thì chỉ mới 30 tuổi thôi, nếu như nàng trở thành một bà xã thì ta cũng buông tay được rồi. Hừ hừ, lần này chiến thần điện có hơn 10 người đến đây, chỉ còn lại có 10 người sống sót. Khi trở về chắc chắn ta sẽ được tông chủ chú trọng bồi dưỡng. Hơn nữa trước kia ta còn có bình đan dược kia, ăn vào một viên thì có thể giữ được tuổi xuân. Vì vậy, cho dù quay trở về thì ta cũng vẫn là một chàng trai 20 tuổi. Đến lúc đó thì thích nữ tử thế nào mà chẳng tìm được chứ. Mã Lương cười ha ha, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy động lực, tốc độ lại càng nhanh hơn được vài phần. Mã Lương đang toan tính, đột nhiên từ xa bay đến hai đạo cầu rồng trong nháy mắt đã đến sát bên người hắn. Trong đó có một đảo lập tức bay lên trước mặt mã lương. Phi kiếm ở phía trước nhoáng lên một cái, lập tức lộ ra thân hình. Chỉ thấy đó là một người thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi. Ánh mắt hắn âm chầm bàn tay to chảo một cái, sau khi nắm lấy phi kiếm thì chẳng thèm nhìn cái nào mà ném nó vào túi chứ vật. Sau đó, hắn xoay người, âm chầm nhìn chầm chầm vào mã lương. Sau đó, hắn xoay người, âm chầm nhìn chầm chầm vào mã lương. Lúc này thì đạo cầu vòng kia đắc hạ xuống, xuất hiện một người trung niên mặc quần áo màu đen, đứng ở phía sau Mã Lương cười nhạo nhìn về phía hắn. Mã Lương biến sắc, thất thanh nói: "Hứa Hạo, cát xương." Mã Lương than khổ, hai người đối phương trước đây rất lâu hắn đã từng gặp qua. Cho nên lúc này mới liếc mắt đã nhận ra ngay. Thanh danh của hai người này rất xấu, chuyên giết người đoạt bảo. Mã Lương quyết định kéo túi trữ vật xuống trực tiếp ném cho Hứa Hạo ở phía trước tàu xin nói: "Hai vị đạo hữu, tất cả những thu hoạch của ta mấy năm nay đều ở chỗ này. Hai vị cứ việc lấy đi, ta chỉ mong có thể giữ được tính mạng thôi." Hứa Hạo nhận ra, mở miệng túi trữ vật ra nhìn qua, rồi nhìn Mã Lương một cái, cười nói: "Ngươi là người không có khí phách mà ta được gặp." Nhưng cũng rất tức thời. Được thôi, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng." Cút, Mã Lương thở phạo nhẹ nhõm, đang muốn rút lui đột nhiên, hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Một thanh phi kiếm xuyên qua ngực của hắn. Cơ thể của hắn run rẩy, cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần biến mất. Hắn dãy du oa xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cát xương. Dư lại một bũng máu ở trong miệng, Ngư Hồ nói: "Ngươi cát xương vẫy tay, phi kiếm bay trở về." Hắn lãnh đạm nói: "Ta chưa nói tha ngươi." Nói xong, cơ thể của hắn khẽ động, cũng chẳng thèm nhìn Mã Lương một cái, bay về nơi xa. Hứa Hạo cũng chẳng biết nói gì, đối với Mã Lương đang hất hối chỉ biết lắc đầu rồi lên đường. Long Hán hiểu rõ, đây là các xương Hãn Mã Lương đưa túi trữ vật cho mình. Hai người hắn và các xương có một thỏa thuận, túi trữ vật đến tay ai thì của người đó, không được tranh đoạt nữa. Nếu như vừa rồi Mã Lương đưa túi trữ vật cho các xương, Hứa Hạo cũng sẽ làm như vậy. Ý thức của Mã Lương đã trở nên mơ hồ, trước mặt hắn hiện lên bóng dáng của tiểu sư muội Rồi sần sần nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên cạnh thi thể của Mã Lương xuất hiện một cái vết nứt không gian cực lớn. Một đạo thần thức khổng lồ vọt ra. Khi đạo thần thức xuất hiện, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức chui vào trong cơ thể của Mã Lương. Rất lâu sau, Mã Lương lại mở mắt. Từ trong ánh mắt của hắn lóe lên hai đạo tinh quang. biết thương ở trước ngực hắn, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được bằng tốc độ rất nhanh mà liền lại. Hắn mở miệng phát ra một thanh âm lạnh lẽo. Đằng hóa nguyên. Vương Lâm ta đã trở về. Thần thức quay về. Đột nhiên lúc này, trên khắp chiến trường ngoại vực, tất cả những thần thức trước kia của Vương Lâm, bất kể là đang trong túi trữ vật của người nào, hoạt bị người ta luyện hóa vào bên trong cơ thể. hoặc đang bị người ta tranh giành đều rung lên. Từng đạo thần thức từ tất cả phương hướng của chiến trường ngoại vực, nhanh chóng từ pháp bảo, túi trữ vật, từ bên trong cơ thể điên cuồng bay về chỗ Vương Lâm tụ tập lại. Cảnh tượng đó khiến cho trong lòng mỗi một vị tu sĩ lấy được thần thức ở chiến trường ngoại vực trở nên rung động. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Quyền hay Tu chân huyết ảnh Chương 1.21 Không biết sống chết Liên Minh Tu Chân là một tổ chức tổng lồ, nó có thể cho bao nhiêu gốc xa thành viên tạo thành, trừ một số ít người biết, đại đa số đều không thể đoán được. Tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành thành viên là đạt đến lục cấp và có được tinh cầu Nói như vậy, chỉ cần là tu chân quốc cũng lệ thuộc vào sự quản lý của Liên minh tu chân. Nhưng trên thực tế, Liên minh tu chân đối với chính mình có vô số quốc gia thành viên, căn bản là không có tin lực và thời gian đi quản lý từng cái một. Cho nên, nói một cách tổng thể, tu chân quốc từ lục cấp trở xuống cũng đều dưới sự quản lý của lục cấp tu chân quốc. Chu tức quốc Mất 10 vạn năm, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh mà từ nhất cấp đạt đến lục cấp trở thành một trong số ít ở lục cấp tu chân quốc. Sau khi trở thành lục cấp tu chân quốc, Chu Tức Quốc mới giành được một cái tinh tàu theo quy định. Cái tinh tàu này cũng sửa theo một tên gọi thống nhất của liên minh tu chân đó là Chu Tức Kình. Trên Chu Tức Kình, tiếng nói của Chu Tức Quốc chính là ý chí của thần linh. Tu Tức Kinh có 18 ngũ cấp tu chân quốc. Hoàng khắc khi bọn họ đạt đến tiêu chuẩn ngũ cấp tu chân quốc thì lục cấp tu chân quốc sẽ tặng cho mỗi bên một cái chiến trường ngoại vực. Trên toàn bộ Tu Tức Kinh có 108 chiến trường ngoại vực. Khi có một cái sụp đổ thì vĩnh viễn sẽ thiếu đi một cái. Trừ khi đồng ý ổn hao một số lượng vật tư cực lớn để mua cổ lục cấp tu chân quốc. Nếu không thì chẳng có bất cứ phương pháp gì nữa. Còn về việc chiến trường ngoại vực làm sao mà được tạo ra, những cánh hít dứt không gian này thông về chỗ nào trong ngũ cấp tu chân quốc không người nào biết được. Nghe nói, pháp thuật để tạo ra chiến trường ngoại vực là khi tu chân quốc lên đến lục cấp thì được liên minh tu chân thống nhất tặng cho. Tuy nhiên cũng có một yêu cầu nghiêm khắc không được tiết lộ cho những tu chân quốc dưới lục cấp. Nếu không sẽ bị gạt tên. Mỗi một ngũ cấp tu chân quốc cũng nắm trong tay rất nhiều tứ cấp tu chân quốc. Sống như vậy, mỗi một tứ cấp tu chân quốc cũng thống trị rất nhiều tam cấp tu chân quốc. Còn nhất cấp và nhị cấp tu chân quốc cấp liên minh tu chân có uy đỉnh, không được can thiệp để tùy ý bọn họ phát triển. Triệu Quốc là tam cấp tu chân quốc trong Chu Ước Kinh. Nó chịu sự quản lý của Thanh Long Quốc là tứ cấp tu chân quốc. Mà ở quản lý Thanh Long Quốc trên thực tế là ngũ cấp tu chân quốc cự ma tộc. Mỗi một lần vực ngoại đại chiến, tất cả những cao thủ nguyên anh kỳ của Triệu Quốc đều bị tiêu mổ, không được có bất cứ cái gì chống đối. Năm đó, năm vị lão tổ của hàng nhạc phái chính là như vậy. Nếu đi, hàng nhạc phái có thể được bảo vệ, năm người bọn họ không biết sống chết thế nào. Chấm phẩy, không đi, không những hàng nhạc phái bị diệt vong, năm người bọn họ cũng chắc chắn sẽ chết. Những chuyện sống như vậy, hầu như ở mỗi tam cấp tu chân quốc đều có. Vật đổi sao dời, cá lớn nuốt cá bé, đó là một câu nói của cường giả. Người yếu chỉ có thể nghe theo, không thể từ chối. Con lẽ chính là ở trong cái quy luật gần như tàn khốc này, dẫn đến cuộc tranh đấu giữa những người tu chân so với phàm nhân lại càng khốc liệt hơn. Con lẽ trong mắt của liên minh tu chân cao cao tại thượng thế giới này, vũ trụ này chính là một cái lò luyện cực lớn. Mặc kệ là phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng được, đều bị luyện chí một cách vô tình. Thời kỳ thượng cổ thần thoại Người tu chân coi trọng tiên đạo, chú trọng đạo tâm, truy cầu đại đạo người tu tiên, làm người ta cảm thấy phi dật, là xuất trần, là tinh phong, là tiên tâm. Nhưng sau khi thời kỳ thượng cổ thần thoại khi bất ngờ xảy ra một trận hảo kiếp dẫn đến diệt vong, liên minh tu chân bỗng nhiên nổi lên. Từ đó cái đạo này đã hoàn toàn bị tan vỡ. sự bắt chứng mình tu chân không muốn không cầu, nhất định sẽ làm việc vong. Đây là một con đường sai lầm, chỉ có mạnh được nếu thua tranh đấu với trời, mới thật sự là một sự lựa chọn duy nhất để có thể sinh tồn. Tuy rằng không biết được kết quả cuối cùng là thế nào, nhưng tối thiểu đến bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Liên Minh tu chân, người tu chân bất kể là cực lực hay là thế lực đều vượt lên rất xa so với thời kỳ thượng cổ thần thoại. Điều này là đủ rồi. Sơ khắc này ở trong một cái chiến trường ngoại vực nào đó của ngũ cấp tu chân quốc cự ma tộc, một trạng biến hóa dị kỳ đang hiện ra. Những tu sĩ mà trong 3 năm trước đó giành được thần thức tất cả đều hết sức lo sợ. Toàn bộ chiến trường ngoại vực giống như xuất hiện một cơn mưa ánh sáng. vỗ phong thần thức hướng về một phương hướng mà phóng tới. Ngay sau đó, chiến trường ngoại vực vốn đã ở trên bờ sụp đổ, không chịu nổi những dao động của thần thức, bắt đầu sụp xuống. Chỉ thấy một chiến trường ngoại vực to lớn đột nhiên lúc đó vỡ ra một lỗ hổng cực tại, giống như bị một cái miệng vô hình đang cắn nuốt vậy, tan biến không một tiếng động. Cùng lúc này, một cổ thần thức khổng lồ từ bên trong cái lỗ hồng cực đại kia rẹt rẹt đi ra, sau đó thì chẳng còn gì có thể mà lao ra ra, điên cuồng cắn nuốt. Theo sự xuất hiện đi ra của hắn, còn có rất nhiều loại thần bí, chính là những sinh vật mà trước đây bị vương lâm cắn nuốt. Giống như vậy, ở mấy chỗ khác của chiến trường ngoại vực cũng bắt đầu xuất hiện, tổng tổng có 3 cái thần thức hồng lô bay ra từ bên trong những vết nứt không gian cực lớn được tạo thành khi sụp đổ. Một số lượng lớn những loài vật thần bí điên cuồng chen chúc nhau xuất hiện. Gặp người thì nhào thẳng đến đầu, thấy vật thì leo lên, lấy châu chấu mà hình dung cũng chẳng quá. Các tu sĩ ở chiến trường ngoại vực Xuất ra tất cả tiền lực, điên cuồng bỏ chạy về phía truyền Tống trận. Chỉ sợ chậm một bước, sẽ bị cắn nuốt chết. Khắp bầu trời chỉ thấy từng đạo kiếm quang, Liễu Lĩnh chạy trốn. Trong nháy mắt khi ba cái thần thức khủng lồ kia xuất hiện, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên. Hắn phát hiện ba cổ thần thức này rất quen thuộc, đúng là ba hàng xóm của hắn ở trong vết nứt không gian. Lúc này những tia thần thức của hắn sau 3 năm phân tán từng đảo rồi lại từng đã quay về, mỗi lần quay về một phần, thần thức của hắn lại mạnh lên một phần. Sần sần, thần thức của Vương Lâm lại đạt đến mức độ như trước. Vương Lâm cũng không lo lắng, khoanh chân ngồi xuống để thích ứng với thân thể mới. Lúc này, vài con sinh vật thần bí bay tới giống như u linh. Từ xa khi nhìn thấy Vương Lâm lại có chút do dư Trần Trừ không dám tiến lên. Cuối cùng dường như không thể nào chịu đựng được sự hấp dẫn của món ngon trước mặt, bỗng chốc phần Phật bay đến. Còn cách 10 mét nữa là tới Vương Lâm, hắn chợt mở hai mắt, lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Không biết sống chết" Thần thức Hồng Lô bỗng nhiên từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra, cả đám sinh vật thân bí kia giống như gặp phải kẻ thù, phát ra từng trận tiếng rít sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng chúng chưa kịp lui lại đã bị thần thức của Vương Lâm đuổi theo, nuốt vào một lượng lớn. Đang định tiếp tục cắn nuốt thì trong chớp mắt lại có một cổ thần thức Hồng Lô từ trên hoàng không truyền đến, dường như muốn ngăn cản Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không những không lùi, mà lại lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, đem tất cả những loại vật xám mạo phạm mà cắn nuốt. Đạo thần thức kia truyền đến một tiếng thở dài, cũng không nói gì. Lúc này thì tất cả thần thức của Vương Lâm đã trở về cơ thể. Mặc dù có một số rất ít chẳng hiểu vì sao lại không xuất hiện ở trên chiến trường ngoại vực cho nên cũng không thể kêu gọi. Nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức so với năm xưa cũng không sai biệt nhiều lắm. Các vị đang qua giới hàn rồi. Thần thức của hắn đảo qua truyền ra một cơn sóng. Cơn sóng thần thức này lập tức tản ra trong nháy mắt đã khuất tán toàn bộ chiến trường ngoại vực. Ba cái thần thức hồng lô từ bên trong huyết nức không gian chui ra mỗi người đang thoải mái cắn nuốt, đột nhiên động tác ngừng lại. Ngay sau đó từng người chuyển ý thức đến vương lâm. Người rất mạnh, không nghĩ tới là từ trong chỗ đó đi ra. Không gian chỗ này đã sụp xuống rồi, chúng ta thân là thôn hồn, sứ mệnh là ngăn nuốt nơi này để phòng nó sụp đổ lan ra phạm vi lớn. Ngươi cũng là một thôn hồn, vì sao lại can thiệp? Sinh ra là thôn hồn Tu hồn ta xúc phạm đến ngươi thì trừng phạt cũng chẳng có gì phải nói. Nhưng cắn nuốt không gian sụp đổ là sứ mệnh mà ta chờ đợi từ khi được sinh ra. Mặc dù chúng ta không cắn nuốt thì cũng có những thôn hồn khác đến đây cắn nuốt mà thôi. Khi ba đạo thần thức tổng lồ kia mỗi người nói ra một câu cũng không tiếp tục cắn nuốt mà yên lặng đợi Vương Lâm trả lời. Trong ý nghĩ của bọn họ Vương Lâm dĩ nhiên cũng là tồn tại ngang bằng với bọn họ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe được thôn hồn nói đến, hắn trầm tư một chút trong đầu sắp xếp lại những ký ức của Mã Lương khi còn sống. Biết được truyền tống trận bắt đầu mở ra, nếu như lúc này chiến trường ngoại vực hoàn toàn sụp đổ, sợ rằng truyền tống trận này có thể mở ra được hay không cũng còn chưa biết được. Ta cũng không phải muốn ngăn cản, mà hy vọng thời gian sụp đổ cuối cùng của các chiến trường ngoại vực này có thể trì hoãn một chút được không? Được, như ngươi muốn. Ta cũng đồng ý, nhưng các du hồn săn thức ăn không thể ngăn cản. Sau khi đạt được thỏa thuận cơ thể vương lâm khẽ động bay về phương hướng của chuyện ống trận trong ký ức của Mã Lương, sọc theo đường đi thế là xu hồn, chỉ cần nhìn thấy Vương Lâm, lập tức hoảng sợ mà chạy tứ tán, không dám ngăn cản. Trên đường đi Vương Lâm đối với thân thể mới này cảm thấy sức ngưỡng nhiều. Tuy thiên tư linh căn của tên Mã Lương này cũng không tệ tốt hơn gấp nhiều lần so với Vương Lâm trước kia. Nhưng cái thân thể này dù sao cũng nhờ đoạt xá mà có được, cần phải có thời gian để tế luyện mới có thể hoàn toàn chiếm giữ. Lúc này, trong cơ thể hắn không có một chút linh lực nào, tất cả đều dựa vào sự chuyển động của thần thức. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được một nơi để bế quan, tế luyện thân thể và đồng thời nâng cao tu vi. Từ đó có thể phối hợp với thần thức mạnh mẽ, về triệu ức trả thù. Khi đang bay trên không, Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Tây Bắc, hơi trầm ngâm. Hắn vừa dừng lại không lâu thì thấy ba đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Sau đó, hơn 10 cánh du hồn theo sát ở phía sau, tốc độ giữa hai bên càng ngày càng gần. Chu Tử Hồng là đệ tử của Chân Thần Điện trong Hỏa Phần Tam cấp quốc tu chân quốc. Lúc này, tuy nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Môi khơi nhếch lên, nhưng mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Linh lực ở bên trong cơ thể đang đến tình cảnh như đèn hết dầu. Trên mặt nàng lộ ra vẻ phấn nộ, nhìn hai người sư huynh ở bên cạnh. Hai người họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không cần quan tâm gì mà bỏ chạy về phía trước. Đồng môn chiến thần điện còn sống, sợ rằng chỉ còn lại ba người chúng ta. Tu từ hồn cười thay thảm. Ba ngày trước, chiến thần điện còn có 10 người, chẳng ai ngờ được chiến trường ngoại vực lại đột nhiên sụp đổ. Sau đó lại xuất hiện một số lượng lớn những sinh vật phục dị. Kẻ gặp được người tu chân là bị bọn nó nhào đến, lập tức hồn bay phách lạc, ngay cả cơ thể cũng bị mất đi tinh hoa máu thịt trở thành thay khô. Mà những sinh vật phục dị này Dường như rất thích ẩm thân bên trong thay khô ý cho nên bọn họ bây giờ chỉ cần nhìn thấy thi thể thì lập tức cảm thấy sợ. 10 người chiến thần điện ngoại trừ Mã Lương 4 ngày trước một mình rời khỏi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 122. Đi với hắn. 10 người chiến thần điện, ngoại trừ Mã Lương 4 ngày trước một mình bỏ đi, ở đây trong 3 ngày chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Chu Tử Hầm cay đắng thở dài, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua những sinh vật khủng dị đang càng lúc càng gần. Trong lòng nàng chẳng còn hy vọng mà nhắm mắt lại, trong đầu không kịp được mà xuất hiện hình dáng của Mã Lương. Mạc Lương vốn luôn nhát như chuột, rất sợ chết. Phải nói là da mặt hắn cũng rất xày, bất kể mắng chửi thêm nào cũng không quan tâm. Đồng sư muội chính vì bị hắn quấn lấy mà chịu không nổi, vì vậy mới nghĩ ra một phương pháp đem hắn đến chiến trường ngoại vực. Nếu không phải mình nhìn hắn khá đáng thương, nhiều lần ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng rồi. cái tên Mã Lương này cũng có lương tâm, trước đó vài ngày cho ta một viên đan dược, nói sau khi ăn vào có thể bảo trụ được nhan sắc, cũng không biết là thật hay giả nữa. Với trái tim hít hy vọng trong đầu Chu Tử Hầm không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được đương sư huynh ở bên cạnh lo lắng phô. Mã Lương chạy mau Chu Tử Hồng ngẩn người ra, mở to đôi mắt xinh đẹp. Trước mặt nàng có một người thanh niên đang bay về chỗ này. Người thanh niên đó có dáng vẻ mi thanh mục tú, nhưng có một luồng khí lạnh ẩm ở bên trong. Vạt áo trước ngực có một mảng máu. Mã sư Đệ, lần này chúng ta khó tránh khỏi số kiếp rồi. Ôi, Dương sư hừm thở dài nói, mặt lộ vẻ chán nản. Vương Lâm quét mắt nhìn ba người một cái, cũng không nói gì. Lúc này hơn 10 canh du hồn đuổi theo ở phía sau, đột nhiên dừng lại toàn bộ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra vẻ do dự. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng trong thần thức chuyển ra một cổ ba đồng, cút. Hơn 10 canh du hồn lập tức hoảng sợ mà hỗn loạn rút lui, trong nháy mắt đã chạy sạch. Chu tử hồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Như thế nào cũng nghĩ không ra vì sao những sinh vật đáng sợ kia lại đột nhiên chạy đi. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Vương Lâm, tận đáy lòng mọc lên một cái ý niệm sợ hốc sợ cười, chẳng lẽ những sinh vật đáng sợ đó lại sợ Mã Lương sao? Nhưng ngay lập tức, nàng lại phủ nhận ý nghĩ đó. Còn lại hai người đệ tử Chiến Thần Điện kia cũng chẳng hiểu ra sao. Nhưng nói như thế nào, cái cảm giác sống sót sau tai nạn lại đột nhiên tăng lên, ba người đều thả lỏng và thả ra một hơi. Vị sư huynh họ Dương ở trong mấy người là già nhất. Hắn vẫn còn sợ hãi mà nhìn khắp xung quanh một lượt, vội vàng nói: "Ư buổi, đám sinh vật này tuy là không biết vì sao không tấn công chúng ta, nhưng nơi đây không thể ở lâu." chúng ta nên nhanh chóng chạy đến truyền tống trận, rời khỏi chỗ này thôi." Chu tử Hồng dùng mình một cái, vội vàng gật đầu, nói với Mã Lương: "Mã sư đệ, ngươi tu vi thấp nhất, nhất định phải theo sát chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho những sinh vật kia nhào lên người bằng không sẽ lập tức hồn bay phách lạc." Tên đệ tử chiến thần điện còn lại, sốt ruột nói: "Còn nói nhiều làm gì?" Các ngươi không đi thì ta đi trước đây." Nói xong, cơ thể hắn khẽ động, nhanh chóng vọt đi. Vương Lâm thông qua trí nhớ của Mã Lương, biết được người đó tên là Lâm Đào. Sư huynh họ Dương cũng vội vàng đi theo. Chu Tử Hồng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thấp giọng nói: "Cẩn thận đấy." Nói xong, nàng nhảy lên bay về phía trước. Vương Lâm từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội để nói một lời. Hắn lặng lẽ cung dung mà theo sát ở phía sau. Sở dĩ phải cứu ba người này, ngoại trừ có những tính toán khác, còn có một chút cảm kích trong ký ức của Mã Lương đối với Chu Tử Hồng. Vương Lâm cảm thấy đoạt được thân thể của Mã Lương cũng cần phải giúp hắn làm một chuyện. Ba người Chu Tử Hồng phi hành cực kỳ cẩn thận còn lấy ra những dược vật bổ sung linh lực từ trong túi trữ vật. Chu Tử Hồng lấy ra nhiều hơn một viên, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn viên thuốc trong tay, vô tình nghĩ tới Nghịch Thiên Châu của mình. Một khi đem nó nhúng vào trong nước thì sẽ tạo thành loại thuốc tốt nhất để hồi phục lại. Đáng tiếc bao nhiêu hồn lô chứa linh lực, thực thể cùng với rất nhiều bảo bối bên trong túi trữ văng đều bị năng hóa nguyên bóp nát, toàn bộ biến thành không khí. Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn có thể dựa vào thần thức cảm giác được sự tồn tại của hạt trâm, thậm chí ngay cả Tuyết luyện phi kiếm cũng có thể cảm nhận được hình như đã hóa tan vào trong linh hồn của mình. Nhưng lúc này không phải là lúc tra xét, Vương Lâm trầm ngâm một chút. trong lòng lại thầm xác định, đợi khi ra khỏi chiến trường ngoại vực, nhất định phải tìm một chỗ để ế quan. Các tu sĩ ở bên trong chiến trường ngoại vực trong thời gian vài ngày gần đây, phát hiện dấu hiệu hiểu sụp đổ dường như có chút chậm lại. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì so với việc sụp đổ lớn thì những sinh vật rục rỉ này lại càng tên đáng sợ. một đống đổ sụp xuống thì nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người ta đột nhiên tan biến mà thôi. Nhưng để cho những sinh vật này ăn nuốt thì chỉ có chơ mắt nhìn hồn phách của mình bị nuốt đi. Liên tục kêu lên thảm thiết, sau đó thân thể lại biến thành một cái thay khô. Nếu như những tu sĩ này có thể lựa chọn cách thức chết đi thì hầu như tất cả mọi người đều chọn sự sụp đổ của không gian còn hơn. Toàn bộ chiến trường ngoại vực tổng tổng có 4 cái truyền tống trận lớn. Phương hướng mà 4 người Vương Lâm bay tới chính là một cái gần nhất ở đó. Đối với 4 cái truyền tống trận này, Vương Lâm cũng chẳng có gì phải lựa chọn. Với hắn mà nói, đi đến cái truyền tống trận nào cũng đều như nhau. Truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống những người có được ngọc phù tư cách. kỳ là người đi vào chiến trường ngoại vực đều được phát một cái ngọc phù, ngoài việc tống có tác dụng lớn nhất của ngọc phù này chính là tín vật để truyền tống trở về. Vương Lâm không có tín vật của Triệu Quốc, căn bản là không có cách nào thông qua truyền tống trận để trực tiếp trở về Triệu Quốc. Lúc này hắn lại chiếm được thân thể của Mã Lương, cho nên đối với hắn, sự lựa chọn tốt nhất chính là hòa phần quốc của Mã Lương. Đây cũng là một cái ý tứ khác của hắn khi cứu ba người Chu Tử Hồng nhằm đoạt một cái ngọc phù. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được hai người Hứa Hạo và Cát Sương thì sẽ tốt nhất. Hai người này đã bị Vương Lâm liệt vào những người phải chết. Chết hai người bọn họ cũng không phải vì Mã Lương, mà bởi vì hai tên này biết rõ Mã Lương thật sự đã chết rồi. vì không muốn lưu lại tai họa về sau, cho nên hai người bọn họ nhất định phải chết. Dọc theo đường đi, Vương Lâm căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, đã liên lạc với ba người hàng xóm để bọn họ tìm kiếm thay cho mình. Tất cả tu hồn trên toàn bộ chiến trường ngoại vực liền biến thành tai mắt của Vương Tâm. Một khi có tin tức của hai người bọn họ, ba người hàng xóm sẽ lập tức thông báo cho hắn. Nếu như đến sau cùng vẫn còn không có tin tức về hai người bọn họ, vậy có thể hứa hảo và cát xương đã chết. Để cho ba người chu tử hồng có hàng trăm điều không thể lý giải được vì dường như tất cả sinh vật dù gì cứ nhìn thấy bọn họ là quay người bỏ qua vậy. Có những con sói sàng vọt đến rồi lại lập tức xoay người rồi nhanh chóng bỏ qua bọn họ. Trên đường đi, ba người có thể nói là có thoáng sợ nhưng không nguy hiểm. Cuối cùng trải qua vô số lần như vậy, khi nhìn thấy những sinh vật cổ quái kia cũng không giống như trước mà lập tức dừng lại rồi thay đổi phương hướng nữa. Chẳng qua tốc độ có giảm, đợi những sinh vật kia chạy đi mới tăng tốc độ phi hành. Có một lần rất li kỳ, một con sinh vật đột nhiên xuất hiện Nhào về phía chú tử hồng, nhưng ngay khi nó chuẩn bị đụng tới chú tử hồng, thì dường như nhìn thấy một cái gì đó khủng bố không thể tưởng tượng được vậy. Thét lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng rút lui, mặc kệ tất cả mọi thứ mà nhanh chóng bay đi. Và người cũng không phải là kẻ ngốc, những chuyện dược gì như vậy tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Kết hợp với những chuyện trước đó mà nghĩ sơ qua một chút, lập tức hiểu rõ câu trả lời chắc chắn ở trên cơ thể Vương Lâm. Trạng qua chỉ ngoại trừ Chu Tử Hồng trợn mắt há mồm cũng muốn hỏi cái gì đó nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Còn lại hai người kia cơ bản là làm như không nhìn thấy. Không phải bọn họ không muốn hỏi mà không thể hỏi. Lúc này nếu như có một câu nói đắc tội đến Vương Lâm, chỉ sợ tính mạng sẽ chôn ở chỗ này mất. Bên đệ tử có tên là Lâm Đào, đưa lưng về phía Vương Lâm, ánh mắt lấp ló trong lòng cũng chẳng biết có chú ý gì. Tuy nhiên thần sắc của hắn nhanh chóng trở lại như thường, nhìn không ra một chút manh mối. Nhìn thấy còn một đoạn đường không xa nữa, xe chạy đến truyền tống trận gần nhất, những tu sĩ ở gần đó cũng xuất hiện rất nhiều. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là truyền tống trận ở phía trước. nhưng lập trước đó đã dùng thần thức tra xét qua rồi, một số người tập trung ở truyền tống trận ở phía trước đều đợi truyền tống trận mở ra. Một đạo ánh sáng màu trắng phủ lên trên truyền tống trận có tác dụng bảo vệ. Ở bên ngoài truyền tống trận, lượn lờ rất nhiều xác khô, bọn chúng đều muốn ra tới đám tu sĩ bên trong truyền tống trận. Bốn phía xung quanh chốc chốc lại xuất hiện một số du hồn ở bên trong những bộ xác khô trui tới trui lui. Truyền tống trận của chiến trường ngoại vực bình thường luôn ở trong trạng thái đóng kín, chẳng qua là cố định một cái thời gian mới được mở ra. Bây giờ còn cách thời gian mở ra là 2 ngày. Những người này ở trong truyền tống trận, khẩn trương nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mỗi khi có một ngọn gió thổi đến, lập tức cả đám hoàng hồn. Nhưng dần dà có người phát hiện, những du hồn này chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không dám đụng vào quần sáng của truyền thống Trần. Lần lượt lại có nhiều người nữa phát hiện ra hiện tượng này. Vì vậy tất cả mọi người ở bên trong đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc phi hành, đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ biến đổi, những người hàng xóm của hắn truyền đến tin tức, đã thấy được hai người mà hắn muốn tìm. Hai người này đã chết, túi trữ vật đang được tu hồn đưa đến. Không lâu sau, một con du hồn dư ảnh trên đầu có hai sừng tự phương xa nhanh chóng bay tới. Vốn là ba người tu tử hồng còn chưa lưu ý, Nhưng nhìn thấy phu hồn này càng ngày càng gần, không khỏi nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, phu hồn này đã đứng ở trước mặt ba người, hướng về phía Vương Lâm vung lên ba cái túi trữ vật lập tức bay ra, bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Phu hồn kia làm xong tất cả những chuyện này, lập tức xoay người bay đi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn chằm chằm vào phu hồn kia, đột nhiên nói: Dừng lại! Tu hồn ngừng lại, xoay người run rẩy nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm nhìn ba người Chu Tử Hồng cơ thể tiến về phía trước, nhẹ nhàng đi đến trước Tu hồn kia. Vương Lâm cắn nuốt, Tu hồn không phải một vạn thì cũng là 8000, con số rõ ràng hắn cũng chưa tính qua. Hắn liếc mắt thì có thể nhìn ra, Tu hồn ở trước mặt này có chút không thích hợp. Vương Lâm trước khi cắn nuốt tu hồn, thật ra chỉ là một trạng thái sinh mệnh giống như tick cop thần thức vậy. Tất cả bọn nó chắc chắn có trí tuệ, nhưng vì bản năng trời sinh là cắn nuốt mọi thứ, mà kênh tu hồn trước mặt này rõ ràng có sự khác biệt. Cơ thể của nó cực kỳ hỗn tạp, rất nhiều linh hồn sau khi bị nó cắn nuốt dường như chưa được tiêu hóa vậy. Lưu lại bên trong cơ thể của nó một dấu vết thật sâu. Loại dấu vết này khi tích lũy đến một mức độ nào đó thì thể chất của cái tu hồn này sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn kỹ một lúc lâu. Hắn từ trên người tu hồn này lại thấy được một tia cảm giác giống như năm xưa ở bên trong mộng cảnh không gian nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam vậy. Hoặc có thể nói Giữa hai bên dường như có một điểm chung. Đi tiếp hắn. Tay phải của Vương Lâm chỉ vào Lâm Đào, ra lệnh cho tu hồn. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 123. Ma đầu Lời quát vương Lâm vừa xuất, sắc mặt của ba người Chu Tử Hầm lập tức biến đổi lớn. Đặc biệt là Lâm Đào, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng lui ra phía sau. Tu hồn kia nghe được mệnh lệnh, không nói nhiều mà hướng về phía Lâm Đào bay tới. Chu Tử Hầm cắn chặt môi dưới, có ý muốn ngăn cản, nhưng chẳng biết mở miệng thế nào. Tên Sư Hương Hỏ Dương thì lại than nhẹ một tiếng, vẻ phức tạp trên mặt lập tức lé lên. Lâm Đào dùng hết tốc độ, vẫn không thể nào chạy đi xa được. Hắn chỉ hoảng loạn chạy qua chạy lại ở bốn phía, muốn né tránh du hồn. Hắn tự biết mặc dù có chạy trốn tốc độ cũng chẳng nhanh bằng du hồn. Cho dù có gặp may mà chạy thoát chiến trường ngoại vực lớn như vậy, hắn có thể hoàn toàn khẳng định. mình cũng không thể nào còn sống mà quay về chuyện Tống Trần. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói: "Tiền bối, ta và Mã Dương không có một chút xa tình nào. Đồng môn mấy năm nay bọn tôi nói chuyện với nhau cũng rất ít. Tiền bối tha mạng, ta ta nguyện trở thành nô tài của ngài." "Tiền bối tha mạng." Lâm Tào lo lắng nói. Lúc này du hồn đã đến rất gần hắn. Vương Lâm khẽ cười nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, tu hồn lập tức nhìn lại. Trán Lâm Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng chẳng dám nao mà cung kính đứng ở một bên, nói: "Tiền bối, ngài ngài chắc chắn là cao thủ của thượng cấp tu chân quốc." Lâm Đào may mắn trở thành nô tài của ngài, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm rối trá. Nói xong, Hai tay quọt hắn tạo thành một cái thủ ấm, trong giây lát đặt lên trên trán của mình. Ngay lập tức một giọt máu trong suốt và lóng lánh từ giữa mi tâm của hắn chảy ra, từ từ bay về phía Vương Lâm. Giọt máu kia sau khi xuất hiện, cả người Lâm Đào ngay lập tức rũ xuống bộ dạng suy yếu, khẩn trương nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, Sau khi bắt được giọt máu thì ánh mắt chuyển lên trên người quật sư huynh họ Dương. Lâm Đào sau khi thấy Vương Lâm nhận lấy giọt máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cái mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn. Lâm Đào rất thông minh, có thể nói hắn là người đầu tiên phát hiện con người của Vương Lâm có chút cổ quái. Đoán chừng Mã Lương chắc chắn đã chết. Sư để ở trước mặt này Là bị người ta đoạn xá Nhưng hắn không dám nói Lại càng không dám đi nhắc nhở cho hai người dương thương Lâm Đào biết đi theo Vương Lâm Là con đường sống duy nhất của mình Cho dù Vương Lâm không giết hắn Chỉ cần đuổi hắn đi Hắn cũng chắc chắn sẽ chết Cho nên chuyện này căn bản là khỏi cần phải so sánh làm gì cho mệt Khi Vương Lâm ra lệnh cho du hồn giết chết mình Lâm Đào đã hiểu, đối phương rõ ràng đã sớm nhìn ra suy nghĩ của mình. Cho nên hắn cũng chẳng cần chất vấn, bởi vì như vậy sẽ càng làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Đây là chỗ thông minh của Lâm Đào, cực kỳ dứt khoát mà tự nguyện làm ngu tài, hơn nữa còn lấy ra một bản mệnh tinh huyết của mình đưa cho đối phương. Khi lấy được máu của hắn, chỉ cần Vương Lâm có một cái ý nghĩ trong đầu, Hắn giấy hồn bay phách lạc, nhưng Lâm Đào cũng không có biện pháp khác, vì được tiếp tục đi theo Vương Lâm, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lúc này cơ thể của hắn khẽ động, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Lâm. Phi kiếm sắc nhọn lóe lên, mũi kiếm chỉ về phía hai người Dương Trương. Khi làm chuyện này, hắn không chút do dự. Biết rõ nếu đã trở thành nô tài, thì phải làm những chuyện nên làm, cho dù tỉ là xa vẻ như vậy cũng được. Nam tử họ Dương cười khổ, thầm than một tiếng, không nói nhiều mà vỗ lên trán. Từ Mi tâm xuất ra ra một giọt bản mệnh tinh huyết, bay về phía Vương Lâm. Hắn phát hiện Vương Lâm có chút cổ quái, suy đoán có thể là vì đoạt xá, không dám trầm chặt như Lâm Đào, dọc theo đường đi trong lòng run rẩy. Lúc này những gì mắt thấy đã được làm rõ, nếu so sánh thì quyết định trở thành nô tài của đối phương là tốt nhất. Dù sao so với sự sống chíp, sanh tử cũng chẳng đáng gì. Cúng hộ đối phương còn rõ ràng là tiền bối của thượng cấp tu chân gốc, là cao thủ mà ngay cả những con du hồn kia cũng phải e sợ. Mình đi theo hắn, nói không chừng sau này có có một số cơ hội Sau khi đưa ra giọt máu, hắn phức tạp nhìn thoáng qua sư buổi Chu Tử Hồng ở bên cạnh, an buồn nói: "Sư buổi, ngươi Chu Tử Hồng khoát tay trả lại, nhìn Vương Lâm, làn môi mọng đỏ cương lên, thấp giọng nói: "Tiền bối, ngày khi ngài đoạt xá, Mã Lương lúc đó là sống hay chết?" Nói xong, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Những lời này, từ khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không được bình thường, đã muốn hỏi rồi. Vương Lâm đảo mắt nhìn nàng một cái, mở miệng nói, "Chết." Chu Tử Hầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Bằng vào trực giác, nàng cho rằng đối phương không có nói dối. Hơn nữa ba người mình trong mắt đối phương, sợ rằng cũng chẳng bằng con kiến hôi nữa, nên cũng chẳng cần gì phải nói dối bọn họ. Vì vậy nàng cũng chẳng nói nhiều, đưa ra bản mệnh tinh huyết của mình. Ba giọt máu nhẹ nhàng bay trước người Vương Lâm. Hắn há miệng húp vào bên trong. Trong thần thức lập tức xuất hiện ba cái điểm sáng yếu ớt. Chỉ cần hắn muốn, ba người này sẽ hồn bay phách lạc. Thật ra ở trên đường đi, Vương Lâm căn bản cũng không thèm che giấu. Chỉ cần là người trước đây có quen với Mã Dung, sẽ phát hiện ra sự khác thường. Hơn nữa lại có truyền xu hồn sở thị, chỉ cần nghĩ qua một chút, lập tức có thể suy đoán ra rõ ràng. Vương Lâm không phải là người hiếu sát, nhưng nếu ba người này không thông minh, như vậy cũng không có biện pháp. Chuyện đoạt xá của mình quyết không thể để cho người khác biết. Còn chuyện khi ra ngoài chiến trường ngoại vực thì cũng có cách giải thích tốt. Dù sao trong 50 năm, hoàn toàn có thể thay đổi được tính cách của một người. Ba người tru tử Hồng, Dương Hùng, Lâm Đào sau khi trở thành ngô tài thần kinh đức sờ luôn căng cứng, lập tức được giải khai mà đứng ở phía sau Vương Lâm. Chu tử Hồng nhìn Vương Lâm trong lòng có chút phức tạp. Nàng biết tượng mạo của mình rất đẹp. Trước đây ở trong Chín Thần Điện có rất nhiều đồng môn theo đuổi, đều bị nàng từ chối từng người một. Chu tử Hồng từng thề, không đến kết đan vì tuyệt đối sẽ không chọn người kết đôi. Nhưng bây giờ, mình đã trở thành Ngô Tài. Nếu như đối phương đưa ra yêu cầu hầu hạ rất ngổ Chu tử Hồng nghĩ đến đây lòng lại càng hỗn loạn. Nàng không biết, Vương Lâm đối với nàng không có một chút hứng thú. Sau khi lấy được bản mệnh tinh huyết của ba người, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tu hồn kia, sờ sờ vào ngoài hàm, thần thức của hắn lập tức liên hệ đến ba người hàng xóm. "Tu hồn này ta muốn dùng." Ba người hàng xóm trầm mặt một hồi, rất lâu sau, mấy chuyện đến lời phức tạp Thân là thôn hồn có một việc ngươi còn chưa biết được rõ ràng. Thân là hồn thì không có cách nào rời khỏi chỗ này. Du hồn cũng là một loại hồn chẳng qua chỉ là đẳng cấp của nó không thể cùng chúng ta so sánh được mà thôi. Nhưng nó vẫn là hồn thì có đủ sức mạnh của hồn. Thế là sinh vật có linh hồn đều là đồ ăn của bọn nó. cũng sống như vậy, chúng nó lại là đồ ăn của ta. Chúng ta nuốt hồn cũng không có cách nào trực tiếp cắn nuốt hồn phách của người khác. Chỉ có thể thông qua cắn nuốt tu hồn mà lớn mạnh. Sự mạnh mẽ của tu hồn, những người tu tiên cấp thấp này căn bản là không có chút lực chống cự. Mặc dù người tu tiên cấp cao thì không e sợ, nhưng nếu như du hồn số lượng đông thì kết quả cũng lại như vậy. Mà, sưu hồn đối với ta vừa là vũ khí vừa là mô để, đồng thời cũng là thức ăn. Ngươi có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó có hồn tiến vào trong không gian sinh hình, vậy sẽ sinh ra cái thọ quả gì đây? Thân là hồn hồn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, một ngày nào đó du hồn tiến vào không gian sinh hình. Nếu như số lượng không nhiều, như vậy sẽ xảy ra một trận tai họa Ở bên trong sinh linh không gian, du hồn được gọi là ma đầu Nếu như là số lượng lớn, như vậy không gian sinh linh sẽ trở thành một nơi mất hẳn sự sống Ngay cả chúng ta trước kia trong những du hồn đó, tất nhiên sẽ có một con mà cuối cùng sẽ trở thành thôn hồn Trong lúc mất đi sự sống có một quy luật tồn tại Thế kẻ nào muốn vượt qua giới hạn cũng sẽ bị giết chết chuyện này Vương Lâm chưa bao giờ được nghe. Hắn trầm mặc một lúc, nói: "Chiến trường ngoại vực này là không gian gì? Nơi đây là một chỗ hỗn loạn được những người có pháp lực mạnh trong sinh linh giới xây dựng lên, tồn tại giữa không gian sinh linh và tận diệt. Dù vậy, tu hồn vẫn không thể từ trong khe nứt không gian mà bay ra." chỉ có những khi gần sụp đổ, khi ta đi vào, bọn nó mới có thể đi vào. Cho nên, ngươi căn bản là không có cách nào rời khỏi, lại càng không nói tới những tu hồn kia. Tu hồn kia nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng cuối cùng, ngươi con nễ vẫn phải cùng ta trở về không gian tịch diệt, đây là sứ mệnh của hồn hồn. Ba âm thanh của hàng xóm từ từ biến mất. Vương Lâm ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt thất thần. Ba người Chu Tử Hồng nhìn Vương Lâm không nói lời nào đứng một hồi lâu, mặt càng ngày càng nặng. Lòng đột nhiên xung lên, lập tức căng thẳng sơ, sơ uy uy pu bi uy uy nơ lên. Đáy lòng Lâm Dao thầm nghĩ có phải là đối phương đã yên lòng rồi hay không, nếu như bốn chiếc người bịt miệng thật là chẳng biết làm thế nào. Tu tử hồng tưởng là chuyện có liên quan đến việc đầu hạ sắp ngủ trên mặt lộ vẻ đấu tranh. Dương vùng lại càng sợ vỡ mật. Hắn nghĩ rất nhiều, không chỉ lo lắng chuyện sống chết của mình mà còn có một chút hoảng sợ. Hắn sợ đối phương vứt bỏ Mã Lương mà đoạt lấy thân thể của mình. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, cơ thể khẽ động bay về phía trước, mục tiêu là truyền tấm trận. Ba người Chu Tử Hồng đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo. Còn con du hồn kia lại xe sạch đi ở rất xa phía sau. Càng đi về phía trước, những thi thể của tu sĩ lại ngày càng nhiều. Nhưng mỗi khi Vương Lâm đến gần thì bên trong những thi thể này đều có tu hồn chui ra rồi nhanh chóng tránh đứng xa, không dám ngăn cản. hình tượng cổ quái như vậy, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của những tu sĩ đang hoảng sợ chạy đến nơi này. Cũng không biết người nào dẫn đầu, đi theo sau bốn người. Vương Lâm cũng không thèm nhìn, tiếp tục bay đi. Những con tu hồn này chờ giữ một hồi, rồi xè xạc đi theo sau người tu sĩ ở sau cùng. Phát hiện Vương Lâm cũng không ngăn cản, vậy là lập tức bay lên, trong nháy mắt tiếng tục vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết, các tu sĩ lại ầm ầm tản ra, một lần nữa từng người ở trong hàng ngũ lại tiếp tục chạy trốn. Một ngày sau, truyền tống Trần xuất hiện trong tầm mắt, xác khô nơi đây lại càng nhiều, du hồn ở khắp nơi. Kể từ đó, nơi đây trở thành khu vực cấm, căn bản không có một tu sĩ nào dám đến. Mặc dù cũng có một số vận khí tốt thẳng một đường xông vào. Trong nháy mắt khi tiến vào chỗ này, bị phu hồn xông tới. Trong phạm vi 10 rằm, ngoại trừ những người sống sót lúc đầu ở bên trong truyền tống trận và bốn người Vương Lâm gia, cũng không còn bất kỳ người nào còn sống. Đứng từ xa nhìn truyền tống trận, Vương Lâm có chút trầm ngâm, nói với ba người tu tử hồng Ba người các ngươi đi vào trong truyền tống trấn đi. Ba người không dám từ chối, bất chấp khó khăn mà bay về phía trước. Cũng may là tu hồn dường như nhận được mệnh lệnh, cũng không ngăn cản ba người. Sau khi thấy bọn họ thuận lợi đi vào bên trong truyền tống trấn, Vương Lâm lui người ra phía sau, tìm được một vị trí, hoang chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào truyền tống trấn, ánh mắt chớp động. Hắn xơ bàn tay lên, lập tức một con du hồn từ xa bị hút lại run rẩy. Vương Lâm đưa tay về phía Truyền Tống Trận, con du hồn kia lập tức giãy giụa, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Vương Lâm, đánh tới Truyền Tống Trận. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Thông Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 124. Pháp tắc giới luật vương lâm đỉnh khí ngưng thần, ánh mắt không ngừng chớp, đồng nhìn tu hồn đang bổ nhào tới truyền tống trận. Hơn 10 người trong truyền tống trận nhìn thấy tu hồn kia lại vọt tới, đều vội vàng rối lui, xuất ra pháp bảo ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tu hồn. Tu hồn càng ngày càng tới gần, vẻ khẩn trương trên mặt những người trong trận càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, tu hồn đụng vào quần sáng bên ngoài truyền tống trận. Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong nháy mắt khi tu hồn chạm vào quần sáng, lập tức hóa thành làn khói tiêu tán vào hư không. Tất cả những người đứng trong trận lập tức hoan hô mừng rỡ. Sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt Mọi người càng thêm tin tưởng chuyện tống trận này có thể bảo đảm an toàn cho họ Nuốt hồn sống lại Vô dụng Chuyện tống trận chính là cửa vào không gian của sinh linh Phàm là hồn phách trảm tới lập tức sẽ bị pháp tắc giới luật gạt bỏ Từ trong thần thức chuyển đến một câu nói Vương Lâm nghe sau so vẫn thản nhiên không để lộ ý kiến gì. Mắt nhìn chằm chằm Truyền Tống Trận, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi. Sau đó mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay liên tục điểm mấy cái ra xung quanh. Lập tức hơn 10 tu hồn lơ lửng bay tới. Vương Lâm cười lạnh trong lòng, chỉ vào Truyền Tống Trận một cách lập tức mười mấy tu hồn phóng tới. Cấp bậc Trinh Lệ khiến chúng hoàn toàn không thể phản kháng. liên tiếp tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng hẳn lên, hắn nhìn ra một chút manh mối. Trong khoảnh khắc du hồn đụng tới quần sáng, bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ đen chui vào trong cơ thể du hồn. Đây mới là nguyên nhân làm cho du hồn tử vong. Vì phần sợi tơ đen kia từ đâu xuất hiện? Bởi vì tốc độ quá nhanh vương lâm chỉ có thể nhìn thấy lói lên một bóng mờ không thể thấy rõ chuẩn xác Một tia nghi hoạt hiện lên trên mặt hắn Hắn không nói tiếng nào thần thức đảo qua bao trùm lên hơn một ngàn cánh su hồn Đồng thời hắn chỉ về phía truyền tống trận Lập tức đám su hồn liền lao thẳng tới Trong truyền tống chấn truyền ra mấy tiếng thét lớn, đám tu sĩ trong đó sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Nếu nói xuất hiện trước mắt một hai du hồn, bọn họ có hơi lo ngại một chút chấm phẩy, hơn 10 linh hồn thì có phần kinh hoàng chấm phẩy, nhưng một lúc cả ngàn du hồn đánh tới như vậy, thì chữ kinh sợ cũng không đủ để hình dung được, chuẩn xác mà nói thì phải là khủng hoảng. thậm chí có người cảm thấy tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Nhưng đại đa số người thì đều đặt mọi hy vọng cuối cùng vào quần sáng kia. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nếu quần sáng không thể ngăn cản phu hồn quá nhiều như vậy thì chính mình lập tức tự sát. Chết là hết còn hơn là bị phu hồn cắn nuốt. Thời điểm này, hầu như đa số tu sĩ cùng có chung suy nghĩ ấy. Trong khoảnh khắc hơn một ngàn du hồn kia ở vào quần sáng, tất cả đều kêu thảm một tiếng rồi tan thành mây khói. Giống như bị một cơn gió lút thổi qua, cả đám tiêu tan không còn giấu phép. Vương Lâm đứng phát dậy. Hắn nhìn thấy được những sợi tơ đen kia xuất hiện không hề có quy tắc. Bất kể du hồn từ vị trí nào chạm vào quần sáng bên người nó lập tức sẽ xuất hiện sợi tơ đen đó. Sợi tơ đen này rõ ràng có liên quan rất lớn với pháp tắc giới luật ký cẩn. Ánh mắt Vương Lâm dần dần trở nên lạnh lùng. Thần thức của hắn đào qua một vòng. Lần này số lượng du hồn vượt hơn 2000. 2000 cái du hồn này dưới sự thúc động của hắn lại bắt đầu tự sát một cách vô ý thức. Lúc này đám tu sĩ trong truyền tống trận vừa mới từ trong trạng thái hoảng sợ đó thở phốc Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Không phải bọn họ không tin tưởng quần sáng ba quanh chuyện tấm trận, mà là những điều họ chứng kiến dọc theo đường đi đã khiến bọn họ bị dọa cho tiêu tan dũng khí. Cái này giống như bị một đám ác lang hung tàn vây quanh, rõ ràng bên ngoài có một vòng lửa nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm sợ hãi đó là chuyện bình thường. Tại nháy mắt khi hai ngàn cái xu hồn đánh tới, Vương Lâm điểm ngón tay phải một cái. Thu hồn biến thị vẫn luôn đi theo phía sau hắn, lộ vẻ cầu xin không dám tiến lên phía trước. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Thu hồn. Tuy rằng nó có một phần trí tuệ nhất định nào đó nhưng tỏ vẻ cầu xin thế này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Vương Lâm nhìn chằm chằm Thu hồn, sắc mặt trở nên lạnh khốc. Thu hồn nấc lên một tiếng nghẹn ngào. không chịu nổi áp lực thần thức của Vương Lâm lập tức xông ra ngoài. Nó vừa lao ra liền thấy ngay sự khác biệt với các tu hồn kia. Chỉ thấy dọc theo đường đi tất cả tu hồn cùng đều tránh ra nhường đường cho nó. Tuy rằng không có hoa trương như khi gặp Vương Lâm nhưng rõ ràng có thể nhìn ra bằng chứng sợ hãi nó. Lúc này hai ngàn cách du hồn kia đã va chạm tới quần sáng rồi tất cả đều bị sởi tơ đen xuất hiện bất hình lình chui vào cơ thể cả một đám sức nhanh tiêu tan. Ngay trong nháy mắt này du hồn biến gì kia mạnh mẽ lao ra. Đồng tử trong mắt vương lâm trợt thu lại lộ ra một tia vui mừng. Chỉ thấy nửa thân mình của du hồn biến gì đã chui vào trong quần sáng. Đúng lúc này. Một sởi tơ đen đột ngột xuất hiện chui vào trong cơ thể nó Dù hồn biến gì lộ ra vẻ thống khổ nhưng vẫn gắn gượng sông tới nhào vào người một tu sĩ Tên tu sĩ đó lập tức thét lên một tiếng thảm thiết thân thể nhanh chóng hóa thành thây khô Đúng lúc này bỗng nhiên ở xung quanh thây khô xuất hiện hơn 10 sởi tơ đen nhanh như tia trước chui vào thư hồn biến dị lập tức lao ra ngoài với vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng lao ra không bao xa liền hóa thành tro bụi tan biến mất. Đám tu sĩ trong truyền tống trấn đều mặt biến sắc nhìn kia thay pho trầm mặt không nói. Thậm chí có nữ tu sĩ đã bật khóc thành tiếng. Xương hùng thầm than một tiếng, tiến lên tung một cước đá bay thay pho ra khỏi truyền tống trấn. Vương Lâm nhíu chặt đôi mày, tiếp theo đó hắn quyết đoán xuất ra một tia thần thức thật cẩn thận tìm kiếm ở phía trước. Trong nháy mắt vừa đụng tới quầng sáng ngoài truyền tống trận, sợi tơ đen chợt hiện ra nhanh như tia chớp, đỉnh chui vào tia thần thức ấy. Tia thần thức của Vương Lâm lập tức cấp tốc thối lui, sợi tơ đen vừa họp mục tiêu lập tức quay lại đuổi theo tia thần thức. Vương Lâm bắn răng một cái, tia thần thức chẳng những không né tránh ngược lại chính diện minh tiếp. Hắn muốn thử xem sợi tơ đen này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Nếu như trước kia, Vương Lâm nhất định sẽ không tùy tiện thử nghiệm. Nhưng nếu phu hồn biến dị cũng có thể cứng rắn chống cự lại một chút thì hẳn là không có nguy hiểm gì lớn lắm. Sợi tơ đen đó vừa tiến vào trong thần thức Vương Lâm, lập tức một nguồn năng lượng hủy diệt từ trong thần thức bùng nổ rồi không ngờ lại thuận theo thần thức phóng về phía bản thể của hắn. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe kinh quang, thần thức khổng lồ vừa bộc phát lên lập tức bao vây năng lượng hủy diệt kia. Ngay sau đó thần thức của hắn thông thả nghiên cứu. Sau hồi lâu Vương Lâm thầm than một tiếng. Thần thức của hắn thoảng động, luồng năng lượng kia liền bị đập nát tiêu tan. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn thấu kết cấu của nó, nhưng hiển nhiên sợi tơ đen này gây ra thương tổn thật lớn đối với linh hồn. Dường như chúng được sáng tạo ra để chuyên môn diệt sát linh hồn vậy. Vương Lâm tự đánh giá nếu loại tơ đen này vượt qua số lượng nhất định nào đó, cho dù là hắn cũng sẽ không chịu nổi. Vương Lâm nhắm hai mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau hắn chợt mở mắt tay phẩy khế lật, lấy ra ba cái túi chứa vật. Thần thức tìm kiếm ở bên trong. Cuối cùng ngoại trừ tìm thấy ngọc phù truyền tống của Mã Lương, còn kiếm được mấy khối trung phẩm linh thạch. Hai gã hứa Hạo và Cát Xương cũng thật đúng là kém may mắn, vừa mới giết chết Mã Lương liền gặp một đám phu hồn. chạy sang lúc ấy thoát đi nhưng cuối cùng cũng không biết vì sao thế chỗ nào có tu hồn, chỉ cần vừa nhìn đến hai người bọn họ liền lập tức xông tới. Cho dù tu hồn đó đang truy kích tu sĩ khác cũng lập tức buông bỏ không đuổi theo người kia mà quay lại chuyên tìm hai người bọn họ gây phiền toái. Thậm chí cót hồn phách vừa mới cắn nuốt một nửa lại phun ra không quản hết, nhảy xông tới hai người bọn họ. Dưới sự chiếu cố đặc biệt như thế, hai người căn bản là kiên trì không được bao lâu liền bị tu hồn cắn nuốt. Vì vậy, có lấy được túi trữ vật của Mã Lương chúng cũng không kịp xem xét cẩn thận nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Kiểm tra ba cái túi trữ vật xong, Vương Lâm có chút kinh ngạc. Ở bên trong có rất nhiều đồ vật, bất kể linh mẫn thạch, pháp bảo, tài liệu. Có thể nói là đầy đủ các chủng loại. cần si cần có đều có. Phải biết rằng đây chính là hứa, cắt hai người tích trữ gần 50 năm đương nhiên không thể ít. Chỉ riêng trung phẩm linh thạch trong túi trữ vật của hai người đã quá nhiều, ước chừng tới hơn 2 ngàn khối. Vương Lâm cầm một khối linh thạch trong tay. Hắn từng tốn rất nhiều thời gian ở trong cái khe không gian để nghiên cứu bản y chết tận pháp cơ bản. Trong trí nhớ của hắn có một loại trần pháp tên là quy giáp huyền diệt trần. Trần pháp này không có tính công kích nhưng lực phòng ngự thì lại rất cao. Ngoài ra trong đó có vài cái trần pháp cơ bản khiến cho người bố trí trần pháp có thể thuở tiện mang theo bên mình. Loại trần pháp có thể mang theo bên người để phòng ngự này mỗi lần sử dụng phải ha phí một lượng lớn linh thạch. Lúc trước khi Vương Lâm nghiên cứu đã từng nghĩ tới, nếu có đầy đủ linh thạch nhất định phải bố trí nhiều một số trận pháp này mang theo bên mình để phòng thân. Hắn tính toán một chút thời gian mở ra truyền tống trận rồi không chút chần chừ lấy linh thạch ra bóp nát. Sau đó nhanh chóng vĩnh một chút lên đầu ngón tay rồi vẽ lên khoảng không một vài ký hiệu. Mỗi một nét vẽ Vương Lâm đều dốc hết khí lực toàn thân. Lúc ký hiệu tối vừa hoàn thành hắn lập tức đưa vào một tia thần thức. Ký hiệu chợt lóe lên một cái bay lơ lửng bất động giữa không trung. Tiếp sau đó hắn lại bóp nát một khối linh thạch tiếp tục vẽ lên. Một khối trung phẩm linh thạch có thể vẽ ra một ký hiệu. Không bao lâu sau Vương Lâm đã dùng gần 70 khối trung phẩm linh thạch. Trong số đó có một vài cái bị hỏng. Vương Lâm nghiên cứu trên lý thuyết đã quá thông thuộc, nhưng khi bố trí trên thực tế thì thủ pháp khó tránh khỏi có vài phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn trước mặt trôi nổi 49 cái ký hiệu, Vương Lâm có chút cảm thán. Trận pháp này quả thực rất hao phí trung phẩm linh thạch. Trước kia trên người Vương Lâm cũng không có bao nhiêu, nên cho dù có nắm trận pháp trong tay cũng không có tiền vốn để thiết lập. Vương Lâm lại lấy ra một khối linh thạch bắt đầu chế tạo trận nhãn. Tay phải hắn điểm một cái, khối linh thạch lập tức bay lên, 49 cái ký hiệu kia từng cái từng cái khảm lên nó. Mỗi lần khảm lên khối linh thạch kia liền tản phát ra một tia hào quang. Đợi đến khi 49 cái ký hiệu khảm xong toàn bộ màu sắc của khối linh thạch đã biến thành trong suốt lấp lánh. Vương Lâm sơ tay chụp một cái trấn nhãn linh thạch lập tức bay vào tay hắn. Vương Lâm nhẫn một cái vào mi tâm của mình, lập tức một đạo sóng gợn vô hình xuất hiện bên ngoài vật thể. Nếu không quan sát kỹ nhìn không ra một chút dấu vết nào. Ngay sau đó Vương Lâm tiếp tục chi tác, thủ pháp của hắn càng lúc càng thuần thục, số lần thất bại dần dần giảm đi. Bộ Chân Pháp thứ 2 này hắn dùng gần 60 khối linh thạch liền bố trí hoàn chỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua thời điểm truyền tống trận mở ra đã sắp tới trong khoảnh khắc. Trong truyền tống trận cả đám tu sĩ đều đang khẩn trương trong lòng. Sống trong đó một ngày bằng một năm, họ thận Chân Pháp không mau mau mở ra để rời khỏi cái địa phương khiến cho bọn họ kinh hãi khiếp đảm này. Hơn nữa mấy ngày nay chiến trường vực ngoại sụt đổ với tốc độ nhanh hơn. Khe hở không gian bên ngoài truyền tống trận cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đã xuất hiện từng mảng từng mảng nứt vỡ. Truyền tống trận mở ra một khắc, Vương Lâm đem cái trận nhãn cuối cùng dính vào trên trán. Ánh mắt sáng ngời đứng lên. Tiên nghịch. Tắc xạ. Nhí canh. Thực hiện quyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 125 thần thức cực cảnh bên trong truyền tống chẩn sáng lên từng đạo ánh sáng chói lòa từng làn khí nhẹ bất thình lình chậm rãi xuất hiện trong chẩn pháp ngay sau đó truyền tống chẩn vận hành trở lại ở bên ngoài truyền tống chẩn vào thời điểm trận pháp truyền nồng cả đám du hồn toàn bộ thối lui, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ sợ đây là lần mở ra cuối cùng truyền tống trận của chiến trường ngoại vực. Đám tu sĩ trong trận đều lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn cả đám từ từ biến mất trong truyền tống trận. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong truyền tống trận. Mỗi lần biến mất một người hắn đều yên lặng chú tâm tính toán thời gian. Ba người Chu Tử Hồng phơ dự không chừng không biết có nên rời đi hay không. Trong lúc đang do dự ba người bỗng nhiên nghe thấy tiếng Vương Lâm. Ba người tắt ngươi đi trước đi. Ta ngoài chờ ta. Ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra ngọc phù nhẹ đưa linh lực vào, thoảng cách liền biến mất không còn hình bóng. Vẫn trụ lại chờ một hồi sau khi toàn bộ tu sĩ trong chẩn pháp rời đi, Vương Lâm thì thào lẩm bẩm. "Ba sư." Sau khi nói xong, trong mắt hắn chợt lóe kinh quang, thoăn cách hắn nhảy ra thẳng đến truyền tống trận, đồng thời tay phải hắn vừa lật xuất ra một phù dùng để khởi động truyền tống. Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền tới gần quần sắng phòng ngự bên ngoài truyền tống trận. Trong khoảng khắc hắn xuyên qua quần sáng bất thình lình bốn phía xuất hiện một đám tơ đen. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, hắn cũng không né tránh để mặc cho đám tơ đen kia như tia chớp phóng tới. Tại thời điểm đám tơ đen tới gần thân thể Vương Lâm, chỗ mi tâm hắn chợt sáng lên, ngay tức thì bên ngoài thân thể Vương Lâm hiện ra 49 cái ký hiệu. Tự nọng ngăn chặn đám tơ đen. Đám tơ đen liên tiếp công phá 43 cái ký hiệu sau đó năng lượng tan hết tiêu biến mất không còn chút gì. Hết thảy cái này nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Gần như chỉ trong trước mắt Vương Lâm không chút tổn hại nhảy vào trong trận, Ngọc Phù trong tay lập tức sáng lên và tiếp đó chuyển tống trận vận hành liên tục. Trong lòng Vương Lâm rất lo lắng. Thông qua quan sát vừa rồi, hắn biết khi Ngọc Phù kết nối với truyền tống trận liên tục chỉ cần thời gian 3 giây. 3 giây này là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu vượt qua thì chắc chắn có thể thành công truyền đi. giây thứ nhất. Mấy mây sợi tơ đen đột nhiên xuất hiện từ khắp nơi như mũi tên rời cung xua qua quần sáng. Giờ phút này tận đáy lòng mình Vương Lâm hiểu rằng thân thể mình quyết không thể chi đập ở phạm vi lớn bằng không tất nhiên sẽ gây trở ngại cho truyền tống. Nhưng nếu là phạm vi nhỏ thì với tốc độ của những sợi tơ đen này lại quá nhanh khó có thể né tránh. Hít thầy đã được Vương Lâm tính toán trước. Lúc này sắc mặt hắn sa sầm xuống, tại mi tâm cấp tốc lóe sáng từng bộ trận pháp kết thành bởi từng bộ 49 cái ký hiệu, nối tiếp nhau xuất hiện ở ngoài thân thể của hắn. Trước đó Vương Lâm một hơi chế tác ra 21 bộ trận pháp, vừa rồi hao tổn mấy bộ, lúc này ở ngoài thân hắn có tới gần 1000 cái ký hiệu đang tỏa ra tác dụng phòng ngự. Chỉ nghe một tràng tiếng vỗ vụn liên tục vang lên, các ký hiệu bên ngoài thân thể Vương Lâm chỉ trong thời gian một giây này nhanh chóng vỡ tan. Sự việc phát sinh cực nhanh. Thời gian một giây. Mấy chục sợi tơ đen xung phá gần 900 cái ký hiệu, sau đó năng lượng tan hết liền tiêu biến mất. Lúc này Vương Lâm chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn biết tất cả sự chuẩn bị trước đó chỉ có thể suy trì đến thời điểm này, còn hai giây tiếp theo cần phải tự mình cứng rắn kháng cự. Hắn lặng lặng tung ba cái túi trữ vật trên người lên, quét thần thức một vòng, lập tức trong đó bay ra vô số pháp bảo, ánh sáng muôn màu sắc lập tức lóe lên bao phủ khắp bốn phía thân thể hắn. Nhìn thoáng qua e là không dưới mấy trăm kiện pháp bảo. Trước đó, Vương Lâm đã từng tra xét qua ba túi trữ vật này, trong đó đúng là có một số vật hữu dụng. Nếu như đổi là người khác chỉ sợ cũng không dám cùng một lúc thống trị nhiều pháp bảo như vậy. Cho dù với thần thức của Vương Lâm, thống chế tất cả cũng có chút hượng gạo. Truyền Tống Ngọc Phu nối tiếp với trận pháp đã tiến vào giai đoạn giữa, vừa mới qua một giây. Hiện tại là giây thứ 2. Đồng tử trong mắt vương lâm vột nhiên co rút lại, hắn cười khổ trong lòng. Ở bốn phía vô thanh vô tức xuất hiện mấy trăm sởi tơ đen đồng loạt bán tới. Bên ngoài thân thể của hắn còn không đến một trăm ký hiệu ngay cả tác dụng ngăn chặn cũng không có, vừa tiếp xúc ngay lập tức liền tán loạn. Ngay sau đó đến những pháp bảo. chỉ nghe tiếng sầm sầm vang rồi, những pháp bảo đó ngay tức thì bị dập nát không còn một mảnh. Vương Lâm thầm than trong lòng, những pháp bảo đó dù sao hắn cũng chưa có tí luyện không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của chúng. Mặc dù như thế dưới sự ngăn cản của những pháp bảo, mấy trăm sợi tơ đen cũng có gần một nửa hao hết năng lượng tiêu tan. Lúc này, những sợi tơ đen còn lại không còn có gì ngăn cản trong nháy mắt liền cuộn vào trong cơ thể Vương Lâm. Sợi tơ vừa vào trong cơ thể, năng lượng hủy diệt lập tức bùng nổ. Thần thức hồng lô của Vương Lâm tức thì bị tổn hại không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn đang ngoan cường chống cự giữ vững linh hồn bất diệt của mình. Ở giây thứ 2 này hắn kiên cường gắng gượng kháng cự vượt qua. Lúc này Vương Lâm lộ bộ mặt sử tợn, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Không Mây Sa cười điên cuồng, nói: "Cái pháp tắc giới luật chó má gì? Đến đi. Đến ngăn cản ta trở về đi. Lão tử đã chết một lần. Lúc này đây, ai cũng không thể ngăn cản ta." Cự cảnh. Loại cảnh giới này vốn là nơi phát ra linh lực của người tu tiên. Nhưng lúc này mặc dù toàn thân Vương Lâm không có nửa điểm linh lực, nhưng trong thần thức linh hồn của hắn lại tự dưng xuất hiện biến hóa của cảnh giới cao nhất. Chiến trường vực ngoại ở trong phạm vi sụp đổ, bỗng nhiên nổi lên một trận sấm sét kinh thiên động địa, trong tiếng âm vang đó một nửa chiến trường bị phá nát, vô số không gian vỡ vụn mở ra vô số khe nứt. Một cú uy áp khủng lồ từ bên trong hư vũ trụ đến, ba gã hàng xóm của Tăng Lâm lúc này toàn thân run rẩy lùi dần vào trong không gian tịch diệt, không dám lưu lại. Chúng nó còn như thế thì càng không cần phải nói đám du hồn này. Lúc này cả đám hốt hoảng bỏ chạy theo khe vo không gian xuất hiện ở phủ cận xuất nhanh bay về lại rồi tan biến trong không gian. Lúc này, Ngọc Phù nối tiếp với chuyện Tống Trần đã tiến vào thời kỳ cuối thời gian vào giây thứ 3. Trong ánh mắt điên cuồng của Vương Lâm mang theo một tia lạnh giá, trong hung tàn kèm theo một chút vắng lặng. Tuy áp này mặc dù tổng lộ, nhưng thân thể Vương Lâm vẫn đứng thẳng tắp như thân cây tùng. Thần thức của hắn mặc dù bị tàn phá nhưng lại có một cỗ khí tức không thể tả tràn ngập trong đó. Đây là một cỗ khí tức của cực cảnh, một cố ý niệm mà bất kỳ sinh linh nào cũng không thể ngăn cản. Lúc này nếu như so sánh lấy ví dụ uy áp kia như áp lực của núi Thái Sơn đè xuống, vậy thì Vương Lâm lại giống như một thanh lợi kiếm vững chắc không gì khuất. Con lẽ Thái Sơn sẽ ức lợi kiếm vỡ vụn, nhưng dù có vỡ vụn lợi kiếm này cũng phải theo truyền tống trận rời khỏi nơi này. Sai thứ 3 Một bàn tay to do vô số sởi tư đen tạo thành từ bên trong hư vô thỏ ra trộm tới vương lâm. Bàn tay này do vô số kể sởi tư đen tạo thành. Tại đây trong khoảnh khắc bàn tay to xuất hiện chiến trường vượt ngoại toàn sụp xuống. Giống như một khối băng thật lớn bị người đập nát vụn từng khối từng khối chiến trường vỡ vụn. Vô số không gian vỡ thành mảnh nhỏ tăng tạo thành các e nước không gian. trong nháy mắt toàn bộ chiến trường vực ngoại biến mất. Còn lại chỉ có bốn tòa truyền tống trấn đôn độc treo giữa hư không. Phi thứ ba. Đây là một trận đối kháng giữa pháp tắc rối luật và cực cảnh. Thần thức của Vương Lâm tại thời điểm bàn tay to kia chụp được lập tức vỡ tan, nhưng mới vừa tan ra thì lập tức lại được lực lượng thần bí của cực cảnh đó một lần nữa tổ hợp rồi lại ngoan cường chống cự. Trong quá trình này Vương Lâm lại một lần nữa thật sự cảm nhận được cái loại cảm giác cực cảnh. Lần đầu tiên là tu hành thị đổ nát, lần thứ hai là ở trong huyết minh cốc, lần thứ ba là vào lúc linh hồn thức tỉnh trong không gian tịch diệt. Hiện tại là lần thứ tư. Mỗi một lần, lực lượng của cực cảnh đều được gia tăng. Nhất là lúc này đây thần thức của Vương Lâm tràn ngập phần ý của cực cảnh. Thần thức của hắn cứ mỗi lần tán loạn rồi tổ hợp không ngừng được tinh luyện. Trong thời gian một giây này thần thức khổng lồ của Vương Lâm đã trải qua cả vạn lần tán loạn rồi tổ hợp. Thần thức cô đọng dần dần cuối cùng càng ngày càng nhỏ nhưng nội chất của nó lại có biến hóa tăng trưởng ngất trời. Ý nghĩa của cực cảnh toàn bộ dung nhập hoàn toàn trong nó. Nguồn gốc của cực cảnh không người nào biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định là vô số năm qua tất cả tu sĩ có được cực cảnh chỉ là trên phương diện linh lực, còn cảm nhận được ý của cực cảnh thì duy nhất chỉ có một người là Vương Lâm. Dưới lớp lớp cơ duyên xảo hợp đi ngược lại con đường của nó, trên thần thức được nóng sâu ấm của cực. Trong thần thức tầng chứa cực cảnh tạo thành hết thay những kết quả này, kỳ thật pháp cắt giới luật hình thành bàn tay to đã dẫn tới tác dụng thúc đẩy toàn bộ linh hồn của Vương Lâm vốn sau khi dung hợp nghịch thiên châu trong thần thức đã có một tia cực cảnh cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu không có áp lực từ bên ngoài vậy thì cho dù Vương Lâm có tu luyện chặt linh lực đi nữa tia cực này cuối cùng cũng sẽ tiêu tan dần đi Nhưng lúc này dưới áp lực mãnh liệt của bên ngoài thần thức từ từ thu nhỏ lại, cục cảnh lại dần dần mở rộng ra, cuối cùng hoàn thành dung hợp hai thứ làm một. Sự dung hợp đó vẫn còn ở mức độ sơ khai. Hoặc có thể nói, hiện tại thần thức của Vương Lâm cũng không phải toàn bộ đều là cực cảnh, mà trong đó có rất nhiều tạp chất, cực là một loại cảnh giới Loại cảnh giới này có sần thuộc tính đơn nhất. Nói cách khác, nếu linh lực có đủ cực cảnh vậy thì hết thảy mọi phát triển đều sẽ phồn vào xây dựng linh lực. Giống như vậy, hiện tại dấu ấm cực cảnh trên thần thức của Vương Lâm, như vậy linh lực của hắn từ nay về sau sẽ không đem lại uy lực như trước. Nhưng thần thức của hắn lại có thể dễ dàng diệt sát hết thảy tồn tại đồng cấp vật, bất chấp cả sư trung thấu ba kỳ. Chỉ có điều điểm cuối của cực cảnh là nguyên anh thấu kỳ. Điểm này ngoại trừ nghi từ giả thời kỳ thượng cổ, còn chưa từng có tu sĩ nào đột phá tới cực cảnh. Mặc dù là việc nghi từ giả đột kích cũng cho người khác thông qua một vài dấu hiệu nghiền ngẫm mà ra. Cụ thể suốt cuộc là thực hay giả ngoại trừ đương sư gia không người nào biết. Cực cảnh thật đáng sợ. Loại bất chấp cu uy lực hùng mạnh của sư chung Thấu Ba kỳ này nhất định sẽ nhận từ ngăn cản của pháp tắc của thiên địa. Nếu để mặc cho nó phát triển không hạn chế vậy thì có thể nói hoàn toàn khẳng định. Tu sĩ cực cảnh là tồn tại vô địch. Cho nên thời thượng cổ các học giả nghiên cứu cực cảnh đã từng suy diễn nên gọi là tu sĩ cực cảnh không thể đột phá nguyên anh kỳ, bởi vì vào thời điểm đột phá sẽ bị pháp tắc của thiên địa gạt bỏ không thương tiếc. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện tu sĩ cực cảnh có tu vi trên nguyên anh kỳ. Chỉ có điều với cực cảnh hiện giờ của Vương Lâm đối với pháp tắc dưới luật mà nói vẫn còn quá bé nhỏ không đáng kể. Theo bàn tay to càng ngày càng gần tốc độ sụp đổ thần thức của Vương Lâm. dần dần vượt qua tốc độ tái tạo lại. Cuối cùng âm một tiếng thần thức Vương Lâm vỡ tan, nhưng cùng lúc thần thức vỡ tan những chỗ tạp chất cũng theo đó tan nát. Hiện tại Vương Lâm còn lại là một tia ký hiệu cực cần sống như khởi điểm. Nếu không có pháp tắc giới luật, Vương Lâm có thể tự đề luyện ra một tia ký hiệu cực này, chỉ sợ là vô vọng. Nhưng hiện tại dưới tác dụng của áp lực hắn lại thành công. Ký hiệu cực tinh thuần này xuất hiện, cho dù là bàn tay to kia cũng không khỏi bị nó làm cho ngưng lại. Đúng lúc này, giây thứ 3 đã hết. Truyện Tống Trần bắt đầu mở ra. Tiên Nghị. Tác giả. Nhí Căn. Thực hiện. Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 126. Tha hương ngoại quốc vào thời khắc truyền tống trận mở ra, bàn tay to kia vì cực cảnh thần thức mà đột nhiên cứng lại, thân thể Vương Lâm ở trong truyền tống trận biến mất. Các Hắc Ti tổ hợp tạo thành bàn tay lập tức hóa thành vô số các Hắc Ti quanh quẩn ở bên ngoài truyền tống trận một hồi rồi cuối cùng tiêu tan không còn. Bởi vì sự tồn tại của cực cảnh nên Vương Lâm trở thành người thứ nhất đi vào không gian tịch diệt để tiến vào không gian thôn phể hồn phách Mặc dù thần thức của hắn đã được luyện hóa thành một tia cực thức nhưng thôn phể hồn phách về bản chất vẫn tồn tại như cũ Tại đất nước Tu Trân cấp ba hỏa phần quốc trên vùng phía nam của Chu Tước bên cạnh Tu Ma Hải Các công phái trong quốc gia hỏa phần quốc này không nhiều lắm chia ra thành Chiến Thần Điện Tà Ma Tông, Lạc Hà Môn và Thi Ân Tông. Ngày này tại vị trí trung tâm trên đỉnh núi Lửa có một truyền tống trận thật lớn có liên quan đến người của Chiến Thần Điện tồn tại. Cao thủ nguyên anh kỳ của Chiến Thần Điện có 6 người yên ổn tỏa lạc ở ngôi vị thứ nhất ở hỏa phần quốc. Năm đó tranh đoạt tư cách tiến vào vực ngoại chiến trường, chiến thần điện đè mẹ quần hùng đạt được lệnh bài tư cách duy nhất. Lần này dẫn đầu nhóm ở đây không phải là cao thủ nguyên anh kỳ mà là trưởng lão hoặc hồng phi có tu vi kết đan sơ kỳ. Còn lẽ là nguyên nhân quanh năm tu luyện thần đạo nên Hoắc Hồng Phi tuy rằng đã hơn 200 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ gì già cả, dáng vẻ bất phàm giống như là một trung niên khoảng 40 tuổi. Thần đạo là bí thuật tu luyện cao nhất của chính thần điện, chỉ khi đạt tới cấp cơ thì mới có khả năng tu luyện. Nghe nói làm ra tăng thêm khả năng kết đan, nhưng cụ thể như thế nào người ngoài không được biết. Tuy nhiên chiến thần điện từ trước tới nay Cao thủ niên anh kỳ, kết đan kỳ đều là đứng đầu ở quốc sa hỏa phần, nói như vậy thần đạo kia chắc phải có chỗ kỳ diệu. Mà pháp quyết của thần đạo có công hiệu như thế tự nhiên sẽ có người dò móng, càng qua thực lực của chiến thần điện quá hùng mạnh trông lên các môn phái khác dù có dò móng cũng không có bản lĩnh chiếm đoạt. Tuy nhiên có câu cổ chỉ nhớ 3 năm kẻ trộm tham đến 10 năm Chín thần điện cuối cùng thỏa hiệp, mỗi 20 năm tổ chức một đại hội để xem xét. Cứ là tu sĩ trúc cơ gì kể cả không môn phái cũng có thể đến tham khảo. Có thể ngộ đạo hay không tùy vào cơ duyên của từng người chỉ bất quá để để cơ khả được thì cần phải nộp một lượng nhất định linh thạch. Kể từ đó chiến thần điện bình yên phát triển, hơn nữa lại có thêm lượng lớn thu nhập giúp đi ít nhiều các lo toan. Hơn nữa thần đạo Pháp quyết trên thực tế chỉ không đến 100 chữ, các chữ này đều khó hiểu đến kinh người, rất ít người có thể hiểu được. Hoác Hồng Phi tu luyện thần đạo thuật Trên thực tế một ngàn năm về trước có một vị trí xả thiên tư thông minh hao phí hơn nửa đời theo thần đạo tổng kết sang một bộ công pháp. Bộ công pháp này chẳng những đi lực cực lớn, mà hơn nữa tu luyện ít nhất cũng có thể có hiệu quả chú nhan, đó là nguyên do các đệ tử Chiến Thần Điện ưu thích. Bên cạnh Hoắc Hồng Phi có mấy người, trong đó làm người ta chú ý nhất là một thiếu phụ. Sáng người thiếu phụ này thức tha, đôi mắt phượng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan làm cho nàng giống như một tiên tử. Lúc này nàng đang cùng người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh nhỏ nhẹ nói chuyện, hơi thở có mùi đàn hương từ miệng khẽ thoảng qua, khuôn mặt thể hiện một chút nhu tình. Lúc này chuyện tống trận bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại. Hào quang càng ngày càng rực rỡ, ba thân ảnh phía trong trầm rãi xuất hiện dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hốt phổng phi những mày than thầm một tiếng. Hắn trước đó vài ngày biết được vực ngoại chiến trường đang không ổn định, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Từ đáy lòng đã chuẩn bị tốt nhất tư tưởng rằng các đệ tử ra đi lần này có thể sống quay trở về không nhiều lắm. Nhưng lúc này thực tế nhìn lại chỉ còn có 3 người. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn nhưng hắn vẫn có chút sầu rĩ. bất quá khi hắn nhìn thấy xó thân ảnh của ba người chu tử hồng thì vẻ mặt có vẻ hòa hoãn lại. Chu tử hồng là đệ tử của hắn, tính tình không chịu thua kém người khác. Năm đó hắn xin phép muốn đi vào vực ngoại chiến trường đã từng bị Hoắc Hồng Phi nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng đứa nhỏ này đã kiên trì khăng khăng đến phút chót. Hoắc Hồng Phi bất đắc dĩ miễn cưỡng đồng ý và cấp cho nàng một ít pháp bảo quý hiếm. Lúc này nhìn thấy nàng Bình Yên trở về, nội tâm hắn thở phào nhẹ nhõm. Thân ảnh ba người Chu Tử Hồng đang hiện lên trong truyền tống trận, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt có cảm giác như mới được tái sinh lại lần nữa, nhưng ngay sau đó ba người nhìn lẫn nhau, đáy lòng đều cùng nặng trĩu. Sinh tử của Vương Lâm là việc hiện tại bọn họ quan tâm nhất. phải biết rằng ba người bọn họ đã đem linh hồn tinh huyết sao cho Vương Lâm. Một khi Vương Lâm tử trận thì linh hồn tinh huyết phát đồng làm ba người cũng khó lòng thoát chết. Sau khi ra mắt trưởng lão Hắc Hồng Phi, Hắc Hồng Phi liếc mắt quét ba người một cái rồi nói: "Không tồi. Tu vi của mọi người đều được nâng cao." Tử Hồng và Sương Hùng đều đặt tới chút cơ hậu kỳ, lâm đào kém một chút nhưng mà cũng nhìn thấy chuẩn bị đột phá. Tốt lắm! Đã trải qua tôi luyện trên chiến trường vực thẳm, sau này ba người các ngươi chắc chắn rất có tiến bộ. Ai đáng tiếc duy nhất chính là quay trở về quá ít, chú tử Hồng thở dài nói. Sư phụ, lần này chiến trường vực ngoại đột nhiên sụp đổ, xuất hiện rất nhiều dẫn loài thần bí. Một khi bị chúng nó bắt lấy lập tức hồn bay phách lạc. Toàn bộ tu chân giả ở vực ngoại chiến trường có thể nói 10 người không còn lại một. Việc này phát sinh quá đột nhiên, nguyên bản lần này thu hoạch có chút phong phú. Nhưng hiện tại nói tới đây thần thái của nàng ảm đạm. Hạ Hồng Phi khoát tay chẳng lại, nhìn vào ba người đôi lông mày đột nhiên nhăn lại nói: "Việc này xem nói sau." Các ngươi ba người trả lời đáp, vì sao tướng mạo các ngươi vẫn không thay đổi? Phải biết rằng ở không gian vượt ngoài 50 năm thì tướng mạo cũng không già đi nhiều, hơn nữa ba người Chu Tử Hồng tu luyện công pháp có chứa đựng hiệu quả trú nhan. Nhưng sau khi trải qua 50 năm rồi cũng không có khả năng như hiện tại không thay đổi so với lúc tiến nhập vào. Xương hùng thân là sư huynh, Lại là đệ tử đắc ý của điện chủ, nghe Hoắc Hồng Phi nói như vậy lập tức nói: "Trưởng lão đừng có nghi ngờ, sư đệ Mã Lương trước đây từng được một lọ đan dược ăn vào một hoàn là bảo đảm dung nhan cả trăm năm. Chúng tôi ba người, mỗi người ăn hai hoàn." Các đệ tử xung quanh của Chiến Thần Điện nghe nói thế lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ. nhất là vì Thiếu Phù nọ, từ khi Chu Tử Hồng xuất, hiện hai mắt vẫn đặt trên mặt của đối phương, tận trong đáy lòng đã sớm nghi hoặc. Lúc này vừa nghe lời nói Dương Hùng lập tức hỏi: "Chu sư tỷ có còn đan dược nữa không?" Chu Tử Hồng lãnh đạm nhìn nàng một cái nói: "Chuyện này nếu ngươi muốn thì đi hỏi Mã Nương sư đệ." Thiếu Phù trong thâm tâm tức giận nhưng trên mặt cười nhẹ nhàng. không nói gì nữa. Nội tâm thầm nhủ cái tên Mã Lương nhát như chuột nhắt kia sớm đã chết. Chính mình còn chưa hỏi hắn đâu, rõ ràng là không muốn nói cho mình rồi. Người đàn ông bên người thiếu phụ thấp giọng nói vào tai nàng mấy câu, thiếu phụ lập tức trong mắt lộ vẻ kiều mị xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hắc Hồng Phi cau mày liếc mắt nhìn hai người một cái không xem ra gì cả, trầm giọng nói với ba người Chu Tử Hồng: "Tốt lắm, người chúng ta nhận được rồi. Chúng ta lập tức quay về điện phiền Loan Phương sư tổ xuất quan để đặc biệt nghe xem chuyện gì đã xảy ra với các ngươi trong vực ngoại chiến trường." Nói xong, hắn thâm ý sâu sắc liếc mắt quét qua ba người một cái. Lâm Bảo Phong suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói: "Trưởng lão sư Đệ Mã Lương còn ở phía sau. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn nhường ba người đệ tử về trước rồi hắn sẽ về tiếp theo liền." Hoắc Hồng Phi nhướng mày lên, trong giọng nói có tia kinh ngạc hỏi: "Mã Dương, hắn cũng sống sót?" Lời này vừa nói ra các đệ tử của chiến thần điện đều có biểu tình cổ quái Nhất là thiếu phụ sinh đẹp kia lập tức biến sắc thất thanh hỏi Mã lương hắn còn không chết Chu tử hồng thần thái cổ quái liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái nói Sư mũi yên tâm Sư để mã lương ở không gian vực ngoại nhiều năm tính tình dĩ nhiên không phải như lúc trước Vào thời điểm này, tuyệt đối hắn không tiếp tục xây dưa với sư muội nữa. Thiếu phu chau mày lắc đầu nói: "Các ngươi không hiểu. Ai già mà như thế nào Mã Lương còn sống nhỉ hoắt hồng phỉ trừng mắt một cái quát: "Càn quấy, tự tư, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Mã Lương chết phải không? Sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao?" Phi Vũ từ từ vội vàng cúi đầu im lặng không nói nữa. Người đàn ông bên cạnh nàng cười lạnh nói: "Nàng sợ cái gì? Nếu hắn còn dám tiếp tục xây dưa nữa thì có ta đây." Dương vùng thở dài trầm giọng nói: "Tiểu sư muội, sư đệ Mã Lương tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, điểm đấy ngươi có thể yên tâm." Nói xong trong thâm tâm hắn thầm nhủ không hiểu sao, tiền bối với tính cách lãnh đạm kia như thế nào lại coi trọng ngươi. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền tống trận bắt đầu lấp lánh. Mọi người lập tức nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu chậm rãi từ trong truyền tống trận đi ra. Một luồng hơi thở lạnh như băng. Không biết vì sao tất cả nhìn thấy thân ảnh tu sĩ ấy lập tức trong lòng có cảm giác lạnh giá. Mà cảm giác đó cũng không phải truyền đến từ thân thể, mà là đến từ linh hồn, đến từ thần thức. Dường như người trước mắt này nguyên bản chính là một khối hồn phách đóng văn vạn năm hình thành. Cự cảnh thần thức với tính chất bá đạo làm cho các đệ tử Chiến Thần Điện lần đầu tiên tiếp xúc với người này đều không tự chủ được hơi thở hít vào vài luồng lãnh khí. khi cả Hoắc Hồng Phi cũng đồng tử trong con mắt cũng không khỏi co rút lại, nội tâm khiếp sợ. Thân thể thiếu phụ tự tư dùng mình một cái, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Tướng mạo người trước mắt chính là Mã Lương, nhưng khí chất so với trước đây đúng là cách biệt một trời một vực. Vương Lâm đi ra, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Hoắc Hồng Phi lập tức nhận biết được thân phận đối phương. Hắn vòng tay nói: đệ tử Mã Dương tham kiến Hoắc trưởng lão. Hai mắt Hoắc Hồng Phi tinh quang bùng lên trầm giọng nói: "Trở về là tốt rồi, cùng nhau đi thôi." Nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc lãnh đạm nói: "Đệ tử còn có chuyện quan trọng, chưa trở về ngay được. Để xử lý xong tất chuyện này xong rồi sẽ trở về sau." Hoác hồng phi nhớ mày đang muốn nói, vương lâm dơ tay ném ra một túi chữ vật, nói giọng lánh đảm. Đây là các vật thu thập trăm năm mươi năm qua. Các pháp bảo đã bị phá hủy, chỉ còn có các tài liệu này còn lại. Nói xong vương lâm thân mình nhảy bay lên trời, hóa thành một đảo cầu vòng hướng xa xa bay đi. Hoác hồng phi tiếp nhân túi chữ vật. Thần thức đảo qua trên mặt lập tức hiện vẻ cổ quái Bên trong túi chứ vật vật phẩm cực kỳ phong phú Vừa ngầm đầu thì vương lâm đã bay đi mất Hắn có chút do dự không đuổi theo mặc dù thân tâm hắn có sự nghi hoạt Nhưng việc này hay là để báo cho điện chủ định đoạt giải quyết Mặt khác quan trọng nhất là hắn tự thấy cũng không nắm chắc trong thời gian ngang sẽ lưu lại đối phương Vượng sôi hàn ý như băng đến từ linh hồn kia khiến hắn đối với Vương Lâm có chút kiêng kỵ. Mặc dù là cứng ép ở lại nhưng mà để mình phải trật vật thì thể diện của hắn ở trong mắt các tiểu bối xung quanh cũng mất hết, thật sự là không có lợi. Hắc Hồng Phi ngay lập tức từ bỏ đối với ý niệm truy tìm trong đầu. Tiên nhịch. Tác xạ. Nhí canh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org. Quyền hay. Tu chân uy ảnh. Chương 127. Bế quan tại núi lửa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Vương Lâm cũng không dừng lại ở trên người thiếu phụ. Lúc Vương Lâm rời khỏi thiếu phụ tự tư nhìn chằm chằm theo thân ảnh đang biến mất trên không trung, ánh mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Mã Lương năm đó vẫn luôn quấn quẩn bên nàng, đánh cũng được, mắng cũng được, bất kể như thế nào hắn cũng không ngừng quấn quýt bên người. Nàng và Mã Lương từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một thôn, cha mẹ hai bên lại thân nhau kết hạ giao ước. Sau đó hai người bọn họ được Chiến Thần Điện thu làm đệ tử, nàng thấy lúc nào Mã Lương cũng tràn đầy tư tưởng quê cha đất tổ, càng ngày càng chán ghét. Nhưng dù sao cũng là có hôn ước, việc này ẩn giấu sâu đậm trong nàng, lúc trước Tiễn Mã Lương tiến vào vực ngoại chiến trường chính coi đây là một cái cớ nói chỉ cần Mã Lương trở về nàng liền cùng hắn kết làm xong tu đạo lữ. Nhưng hiện tại, lúc Mã Dương trở về đối với nàng nhìn nhưng không thấy. Vì điểm này, từ đáy lòng nàng có loại cảm giác không hiểu. Hơn nữa vừa rồi trong lòng thình lình xảy ra cảm giác sun dậy cực kỳ tương vản khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đầu góp trở nên trống sống. Nói về Vương Lâm, tại vùng xa lạ của Hỏa Phần Quốc sau một hồi phi hành liền bay vào một vùng liên miên không giúp các giấy núi. Can cứ vào trí nhớ của Mã Lương, nơi đây chính là quần thể núi lửa nổi tiếng của Hỏa Phần Quốc. Hỏa Phần Quốc sở dĩ có tên gọi này đúng là trong phạm vi đất nước các núi lửa lớn nhỏ chiếm phần lớn. Nếu không phải tu luyện giả thường xuyên quan sát phong tấm thì sợ rằng chúng đã báo phát. Lịch sử Hỏa Phần Quốc từ trước đến nay chưa từng có núi lửa nào báo phát, đây là do liên quan đến pháp thuật thống trị của tu luyện giả. Xem xét bốn phía một hồi, Vương Lâm xoay người bay đi, đến gần cổng một thôn xóm bên ngoài thì dừng lại. Lúc này đúng là ngày mùa, các chú bé thôn làng đang vui vẻ chơi đùa. Vương Lâm đứng ở phía ngoài thôn, đáy lòng quặn đau, phun sẩy một hồi rồi hạ tiến vào trong. Ở một chỗ không người bên trong nông trại tìm được một ít thùng gỗ chứa nước liền lấy một lượng lớn nước sạch rồi hóa thành một đạo cầu sông nhanh chóng rời đi. quay trở lại dãy núi lửa trùng điệp, hắn tìm được một hang động tự nhiên, đi vào và tiến hành phong bế cửa động bằng các loại đá vụn cùng với việc bố trí tầng tầng trận pháp mai lập tức rồi mới quanh chân tu luyện. Làm xong hết thảy sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt. Hắn ở trong vực ngoại chiến trường bị thương nặng, toàn bộ thần thức tán loạn, chỉ dựa vào một tia cực thức trong hiểm cảnh mới trốn thoát. Tạ Khỏi truyền tấm Trần Hắn không để ý đến thương thí, đem tia cực cảnh thần thức lan tỏa ra với mục đích chính là che giấu thương thí để nhằm mục đích rời đi chữa thương ở khác. Lúc này hắn thở sâu, nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm vào bên trong thức hải. Thức hải của Vương Lâm là một mảnh đại dương màu vàng, bây giờ tuyệt đại đa số bộ phận của đại dương đều bị một tầng sương mù tối bao phủ. Chỉ có một vị trí rất nhỏ bé không có sương mù, đó là do từng đảo tia sáng màu đen ngăn cách khối sương mù màu sáng. Một tiểu kiếm ba tức màu lục lẻ loi giữ đứng ở trong này, các tia sáng đúng là từ tiểu kiếm này tán xuất ra. Quan sát ký thì thấy trên thân tiểu kiếm có một vài vết nước thật sâu. Ở trong thức hải vẫn còn một chỗ trống. Một đám bụi mù bao phủ một hạt châu bay ở bên trong trong vòng 10 trường xung quanh hạt châu không có đám bụi nào dám tới gần. Trong ý thức hải của vương lâm ngoại trừ hai vị trí này thì tất cả các địa phương khác đều bị sương mù bao phủ. Đột nhiên trong thức hải đám sương mù màu xám cuồn cuồn bốc lên. Trong ánh sang màu vàng của hải dương ý thức bỗng có một tia trước màu đỏ lao ra. tia chớp này vừa xuất hiện đám sương mù bốn phía lập tức lùi bước. Mặc dù trước đó thần thức của Vương Lâm sụp đổ nhưng cũng động lại một tia cực thức cuối cùng. Tia cực thức này trên thực tế cũng là cùng loại với thần thức chẳng qua phẩm chất vượt quá thần thức của Vương Lâm trước đây. Trước đây thần thức của Vương Lâm mặc dù rất hùng lồ nhưng ở trong pháp tắc kia có thể nói không chịu nổi một kích. Tuy nhiên cực thức thì không, nó có thể cứng rắn chống lại pháp tắc, cuối cùng lại trốn thoát được bởi vậy nên uy lực của nó có thể thấy được rõ ràng. Tia chớp màu đỏ kia chính là một tia cực thức. Tia chớp đi qua nơi nào đám sương mù nơi đó đều né tránh. Những tia ánh sáng màu vàng trong hải dương ý thức sống như những cơn sóng nhẹ bắt đầu di chuyển. Trong thời điểm đấy, tia chớp màu đỏ bay vào vị trí tiểu kiếm xài ba cấp, bỗng nhiên lao vào khiến cho thân tiểu kiếm lóe lên quang mang. Ngay sau đó, tiểu kiếm màu lục ngân lên những âm thanh mảnh liệt theo sát tia chớp một trước một sau xông ra ngoài. Hai tạo cầu vùng ở xuyên qua đám sương mù màu sáng làm cho ánh sáng màu vàng của hải dương tạo thành từng trận sóng lớn. chị nháy mắt đã tới bên Thạch Châu, theo phương thức đồng dạng mang theo Thạch Châu lao ra khỏi đám xương mù. Vương Lâm trong giây lát mở hai mắt, hai tay bấm tay niệm chú. Trên mi tâm lập tức hai đạo ánh sáng hư ảo tỏa ra từ trán hắn, một Thạch Châu, một phi kiếm im lặng bay nhẹ nhàng giữa không trung. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bên trong ý thức Hải, tia chớp màu đỏ xuyên qua xuyên lại hồi lâu, cuối cùng không phát hiện có điều gì gì thường, ánh chớp chợt lóe lên rồi chui vào trong đám màu vàng của Hải Dương một lần nữa, biến mất không thấy. Màu xám xương mù một lần nữa lại đem các chỗ trống bao trùm, cuối cùng toàn bộ ý thức Hải trở nên sống nhau, an tĩnh trở lại. Tại sâu bên trong Hải Dương ý thức tia chút màu đỏ lặng lặng đình trệ, chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong hài xương. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng cực thức ở trong hài xương màu vàng dần dần lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng loại này mặc dù cực kỳ chậm chạp nhưng ổn định. Nếu Vương Lâm có thể sống bất tử, con lẽ ngàn vạn năm sau nó sẽ lớn mạnh vô kể. Nếu thực sự ngày nào đó chỉ sở dưới luật pháp tắc ở trước mặt hắn cũng sẽ án nạn thất sắc, mất đi không gian, di chuyển tùy ý. Vương Lâm trầm mặt một chút, ngẩng đầu nhìn hai bảo tư quang trước người, tay phải khơi bảo chút, trên tay xuất hiện hai túi trữ vật. Lúc trước hắn có đến 3 túi trữ vật, pháp bảo dĩ nhiên toàn bộ dùng để chống lại giới luật pháp tắc. vì phần tài liệu bên trong, lúc trước hắn ở chiến trường vực ngoại đa trí tác từ quy giáp huyền diệt trận, đem vật phẩm bên trong chia làm 3 phần. Lúc này tâm niệm hắn vừa động, bên trong một túi trữ vật xuất hiện một khối thiết tiến màu đen cực nhỏ trên lòng bàn tay. Nhìn hình dáng của thiết tiến này rõ ràng chính là một cái áo giáp tròn vẹn. Vương Lâm trầm ngâm suy lát Hiện tại nhược điểm lớn nhất của hắn là sự nhận biết về tài liệu tu chân cực kỳ kém. Ví dụ như hiện tại, mặc dù trong tay có hai túi trữ vật, phần lớn các tài liệu phía trong là loại hắn cảm thấy quý giá mà không biết sử dụng, thật sự bất đắc dĩ. Cái khối thiết tiến này ít nhất là hắn có một vài cái nhận thức, đây là một khối tinh thạch Sở Vĩ nhận thức là kinh thiết là lúc trước hắn ở hàng nhạc phái khi tham gia giao dịch bí mật bên trong đám đệ tử, thấy có người xuất ra một khối bằng móng tay cách đen ra tiến hành giao dịch, biết đây là tài liệu trọng yếu để luyện trí phi kiếm. Hắn thu hồi túi trữ vật, ngấm ngầm quyết định sau khi Bế Oan chấm dứt nhất địch phải ra sức tìm kiếm các ngọc sản y chết các tài liệu. Vương Lâm ném khối thiết tiến lên, tay phải điểm một cái vào hư ảnh phi kiếm. Hư ảnh lập tức lóe lên vọt vào bên trong thiết tiến. Trung tâm của thiết tiến lúc này có một đạo lục quang sáng lên và lan ra nhanh chóng. Cuối cùng ông một tiếng phát ra một đạo kiếm khí. Vương Lâm chau mày cười khổ nhìn khối thiết tiến trong bàn tay, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không thông thạo luyện khí để có thể chế pháp xa phôi kiếm, cho nên chỉ có thể được như thế. Tâm niệm hắn vừa đồng tâm thiết phiến kia lập tức lóe lên một cái, biến mất khỏi vị trí đó rồi xuất hiện ở phía sau Vương Lâm, tuy nhiên kích thước của thiết phiến nhỏ lại một vòng các mét đỏ hồng lên rơi vãi nhiều giọt nước thép. Vương Lâm thầm than một tiếng, đợi nhiệt độ của thiết phiến hạ xuống rồi thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía tư ảnh của Thạch Châu, một loại linh hồn và cảm giác tương nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Vương Lâm trong lòng vừa động, tay phải triệu hồi lại. Ư ảnh Thạch Châu lập tức bay tới, nằm trong lòng bàn tay ngưng tụ phần phần thành thật. Mặt trên đồ án của Thạch Châu vẫn là như cũ, hai phiến lá cây Vương Lâm không nói nửa lời lấy ra thùng gỗ mang theo từ nông trại, mở nắp đem hạt châu ném vào trong nước. Sau một lát, Vương Lâm lấy hạt châu ra, lấy nước trong thùng uống một ngụm, lập tức một cỗ linh khí từ trong cơ thể xuất hiện. Sau đó hắn lấy ra ba thùng gỗ còn lại, phân biệt ngâm hạt châu vào trong, nhìn chằm chằm hạt châu để xem có thể hay không tiến vào mộng cảnh không gian. tiến lại vào trong mầm cảnh không gian, nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, Vương Hinh trầm mặt một chút rồi nhanh chóng bay về phía trước. Không lâu sau, hắn đi vào nơi nguyên anh của Ti Đồ Nam ở. Nguyên anh của Ti Đồ Nam hiện tại chẳng qua đã thu nhỏ lại chỉ bằng 1 phần 10 người bình thường so với trước đây mà nói thì giống như một trời một vực. Nguyên anh toàn thân ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt lại không phấn chấn, uể oải, hai mắt nhắm nghiền. Ở bên cạnh Nguyên anh có hai luồng sáng mỏng manh, một trái một phải bay lững lờ bên cạnh. Hai hàng nước mắt của Vương Lâm chảy xuống đối diện với luồng sáng quỳ xuống dập đầu thật mạnh vãi mấy cái. Sau đó hắn quanh chân cố định lại, cầm lấy bốn cái thùng gỗ đặt cạnh bên người, hung hăng uống một hớp lớn. lập tức tiến hành thổ nạp. Trong cơ thể của Vương Lâm không còn nửa phần linh lực, cho nên hắn cần phải tu luyện lại từ giai đoạn ngưng khí kỳ. Tuy nhiên bất kể là Vương Lâm hay thân thể Mã Lương cũng tốt, cũng đều đã trải qua quá trình ngưng khí kỳ, cho nên lúc này ngựa quen theo đường cũ, theo thổ nạp của Vương Lâm, phù vi của hắn nhanh chóng khôi phục. Thời gian thấm thoắt trôi qua, trong nháy mắt đã được một năm. nói là 1 năm nhưng thực tế ở bên trong không gian mộng cảnh đã trôi qua gần 7 năm. Trong thời gian 1 năm, Vương Lâm bất kể ở bên trong mộng cảnh hay là bên ngoài mộng cảnh đều toàn bộ thổ nạp, nước linh khí bên trong hắn cũng đã phải đi ra ngoài bổ sung mấy lần. Trong không gian mộng cảnh được 3 năm Vương Lâm đã đạt tới tầng 15 của hư khí kỳ, tiếp đó lại dùng 2 năm thời gian tiến vào trúc cơ sơ kỳ, tiếp 1 năm sau hắn rốt cuộc khôi phục lại tu vi trước kia, trúc cơ trung kỳ. Dựa vào cực cảnh thần thức, Vương Lâm ở trong đám trúc cơ kỳ tu sĩ chính là tồn tại vô địch. Thậm chí ghép đan sơ kỳ, Vương Lâm cũng có tự tin có thể liều mạng. Nếu hắn đạt đạt tới chúc cơ thấu kỳ thì kết đan sơ kỳ tu luyện giả, Vương Lâm có bảy thành nắm chắc giết chết. Như vậy, nếu hắn có thể kết đan, phía dưới các tu sĩ nguyên anh kỳ thì hạt chính là đệ nhất nhân trong toàn bộ giới tu chân. Đây là uy lực của cực cảnh. Cực cảnh thần thức và tu vi của bản thân Vương Lâm có quan hệ như là cá và nước. Cực thức tuy mạnh nhưng nếu không có tu vi ở sau lưng ủng hộ thì mặc dù là mạnh cũng vô pháp duy trì liên tục Chỉ có tu vi đề cao cực thức được tầm bổ chậm rãi lớn mạnh mới có khả năng duy trì được liên tục Tu vi càng mạnh của y lực của cực thức lại càng có thể thi triển được toàn bộ Lúc ngày Vương Lâm trải qua 7 năm tu dưỡng thân thể mã lương đã hoàn toàn dung hợp, không có nửa phần nào không thoải mái Trạng qua trên người hắn, sự văng ý cũng ngày thêm nồng đậm, dường như một tảng núi băng vạn năm, không ai có thể hóa tan. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Thông Từ. Truyện được chia sẻ tại website audichuenviet.org. Huyền Hày. Tu chân huyết ảnh. Chương 128. Phần Kim Sơn mạch Vương Lâm vung tay phải lên mở cánh cửa đá dày to bước ra ngoài. Sau khi ngồi viện big 3 ngày liền, lúc này Vương Lâm cử động thân mình theo sơn mạch bay về phía miệng Hỏa Sơn. Sau khi ra khỏi mộng cảnh không gian, hắn liền thần thức cảm nhận bốn phía của Hỏa Sơn. Có một cỗ linh lực thuộc tính mộc đang dao động. Không lâu sau, Vương Lâm đáp đi tới miệng hỏa sơn, chỉ thấy trong hỏa sơn tràn ngập hồng sắc quang mang, từng luồng khí nóng vỗ thẳng vào mặt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, không nói hai lời, đoạn trực tiếp nhảy vào, khống chế sấm lực thuật chậm rãi tìm kiếm phía dưới. Phần Kim Sơn mạch là một khu vực hỏa sơn nổi danh tại Hỏa Phần Quốc. Sở dĩ nơi này nổi tiếng là bởi nó có phần kim quạt một loại dược liệu luyện đan. Phần kim quả là dược thảo quan trọng để luyện chí xung linh đan. Đối với tu sĩ Hỏa Phần Quốc mà nói thì linh lực trong trời chủ yếu mang hỏa thuộc tính khô nóng, nếu hấp thu một thời gian dài sẽ gây tổn thương đến cơ thể. Cho nên lấy xung linh đan để làm đan dược điều hòa hỏa thuộc tính, khiến tu sĩ có thể hấp thu được linh lực. Có thể nói Sung Linh đan chính là loại đan dược tiêu hao nhiều nhất tại Hỏa Cửu quốc. Phương pháp chế tác Sung Linh đan thì có đến vài chục loại, nhưng hiệu quả cũng khác nhau. Nhưng loại được hoan nghênh nhất chính là loại Sung Linh đan có phần kim quả là chủ dược luyện chế. Phần kim quả chỉ sinh trưởng tại chỗ sâu trong Hỏa Sơn mà phải là quần thể Hỏa Sơn chứ một Hỏa Sơn riêng lẻ cũng không hề có phần kim quả sinh trưởng. Mỗi khi phần kim quả thành thục, tứ đại tông phái đều có đệ tử đến hái. Lại nói phần kim quả sinh trưởng có chút thần kỳ, không sớm, không muộn, mà chỉ có 3 ngày trong giai đoạn thành thục. Ngày hôm nay, bốn môn phái Đát Sai đệ tử trong phái đến đây từ sớm. Mỗi phái đều chiếm lấy một miệng hỏa sơn. Đối với ngũ tầu dược thảo tổng lộ nên tứ đại tông phái đã sớm có hiệp nghị, không được cướp đoạt của nhau. Đệ tử khi âm tông tổng tổng có 3 người, hai nam một nữ. Sau lưng mỗi người có một chiếc quan tài. Lúc này ba người đang đứng bên ngoài miệng Hỏa Sơn chờ thời gian để hái linh thảo. Thời gian chậm rãi trôi qua Mắt thấy miệng hỏa sơn đắt tỏa ra mùi hương thảo dược dễ chịu Để tử ba phái đều Nhảy vào trong miệng hỏa sơn Ba người thi âm công đều lộ ra vẻ nghi hoạt Một nữ tử trong đó nhíu làng đi thanh tú Mã sư hương, hương xem đây là sao Nam tử hỏa mã cũng trao mày, nói Hương khí đại biểu cho phần kim quả đã thành thục Ám chiếu theo lúc này mà nói thì phần kim quả tại bốn miệng hỏa sơn đều phải đồng thời thành thuộc mới đúng Chu sư huynh, huynh nói xem chúng ta có nên đi xuống xem xét một chút. Thanh niên họ Chu trầm ngâm một lát, đoạn lắc đầu. Dự đoán, đợi thêm một lát. Nếu hương khí không tràn ra thì rất có thể nó đã bị độc viêm trong hỏa sơn hóa tan, chúng ta đi xuống chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian chậm rãi qua, mắt thấy gương khí trên ba miệng hỏa sơn kia ngày càng nồng, đáy lòng ba người càng thêm nóng vội. Gã thanh niên họ Chu cắn răng, nói: "Thôi, đi xuống xem một chút." Nói xong, hắn đang định nhảy xuống thì từ trong hỏa sơn bỗng truyền ra một đạo hàn khí lạnh như băng. Ngay sau đó, Một thanh niên toàn thân tỏa ra hàn khí từ trong hỏa sơn bay ra, mặc cho ba người vẫn đang trợn trừng hai mắt. Trên tay người đó đang cầm một cành cây tử sắc. Trên cành cây có chiếu chỉ phần kim quả. Người này chính là Vương Lâm. Sau khi xuất hiện, hắn cũng không nhìn qua ba người, lập tức xoay người rời đi. vừa rồi ở bên dưới hắn đắc nhận thấy ba người, nhưng trong đầu hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để lấy được phần kim quả. Quả này một khi bị hái xuống, sẽ lập tức bị nhiệt khí vô nóng chung quanh hóa tan thành khí. Bởi vậy, Vương Lâm trực tiếp bẻ cả cành. Chỉ là điều khiến hắn bất đắc chí chính là cành cây này lại không thể thu vào trong túi trữ vật nên đành phải vác nó trên vai. Nếu không phải quả này đối với hắn có tác dụng lớn kỳ vương lâm cũng không cần tiện toái như vậy. Thanh niên họ Chu phun ra một khẩu nước miếng, hắn nhìn chằm chằm vào cành cây trên vai vương lâm, sắc mặt biến đổi vài lần. Đây là năm thứ 3 hắn tới đây lấy quả, nên biết số hàng năm nhiều nhất chỉ thể hái xuống 10 quả. Nếu nhiều hơn chắc chắn sẽ khiến cho cây bị tổn hại. Phần kim quả này chính là sự tiết tinh của gốc cây bên dưới, hay cũng có thể nó nó là nơi phát tiết của gốc cây. Một khi hái nhiều hơn thì chỉ sợ gốc cây sẽ chết. Nếu mà cây chết thì từ nay về sau miệng hỏa sơn này sẽ không bao giờ xuất hiện phần kim quả. Nhưng người trước mắt lại đào cả gốc nó lên, chẳng lẽ hắn không biết nếu di chuyển gốc cây này thì trong vòng hai canh giờ nó sẽ chết sao? ánh mắt thanh niên họ Chu đầy phẫn nộ. Mà Tô Phi quật vương Lâm mới chỉ đặt tới chút cơ trung kỳ, vậy mà lại coi như ba người bọn họ không tồn tại muốn thản nhiên đem phần kim quả đi, hắn quát to. "Đứng lại. Ngươi to gan lắm. Không cần biết ngươi thuộc môn phái nào nhưng dám ngổ hốc cây này thì cũng phải trả giá thật lớn." Nói xong, hắn vỗ về quan tài kiếp sau. Quan Tài lập tức bay lên, oanh một tiếng bèn dựng đứng lên. Một tiếng két vang lên, mắt Quan Tài nghiêng sang một bên, từ bên trong vươn ra một cánh tay khô anh tràn đầy hắc khí. Mùi hôi thối tanh tưởi lập tức tràn ngập. Hai đồng môn bên cạnh hắn cũng lập tức tẩy xuống Quan Tài, đồng dạng dựng đứng lên, trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, liếc nhìn ba người đoạn sờ sờ đốc phần kim đằng thần sắc thông zon, hắn nói: "Trả giá." Chu Cương cười nhạt nói: "Tự mình cắt bỏ hai tay, hai chân, móc ra hai mắt, sau đó theo chúng ta trở về để tông chủ tể phái đỉnh đoạt." Nói xong, hắn cũng không chờ Vương Lâm trả lời. Mắt quan tài của hắn đã mở ra hết, một thay khô toàn thân đen kịt khí bổng từ bên trong bay ra chộp thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, hai đồng môn phía sau Chu Cương cũng vỗ lên quan tài. Phành phành hai tiếng, từ bên trong hai cỗ quan tài cũng bay ra hai thây phô. Ba thây phô này xếp thành hình chữ phẩm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm phát lạnh, một tia kiếm điện thoáng xuất hiện trên hai mắt Vương Lâm rồi nhanh chóng biến mất. Ba cái thi khô chợt phun lên, thần thái ảm đạm, thần thức tan biến mà chết. Lúc này, Vương Lâm không chút hoang mang, nhìn về ba bộ thi thô đang từ trong công trung bay tới. Có hai bộ lập tức thối giữa sơi thẳng từ trên không xuống, trong nháy mắt trở thành hai khối bạch cốt. Cái thi khô còn lại vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tổn thương nào, đang lao đến bỗng dừng lại. Ánh mắt vô thần bỗng lộ ra một tia linh quang, hoảng sợ nhìn Vương Lâm. Đoạn lập tức chạy trốn. Vương Lâm không hề để ý, hắn nói: "Chạy đi đâu? Chết." Bồ Phi Phu kia không quan Vương Lâm nói gì, thân hình tỏa ra hắc khí của nó cứ thế chạy đi thật xa, nhưng nó bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Một đạo quang từ trong thi phù này lộ ra hóa thành một tiểu nhân mi thanh mục tú, nó quay về phía Vương Lâm cầu xin. "Xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, tại hạ là người của tứ cấp tu chân quốc Thiên Cương tông hứa lập quốc. Nếu có gì đắc tội tại hạ xin được bồi tội." "Có gì xin đạo hữu tự tử nói." Tiểu nhân đang hết sức sợ hãi. Vừa rồi hắn vốn định thoát đi nhưng không ngờ rằng trong thần thức của nó đột nhiên run lên, một lực lượng hủy diệt tình linh ẩn, tới khiến đáy lòng hắn cảm thấy nguy cơ nghĩ liệt, lập tức không chút do dự mà thoát ly khỏi sát khô, nguyên thần xuất khiếu. Khi còn sống, mặc dù hắn có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng sau một hồi đại chiến đã bị thương rất nặng. Tuy nguyên anh thoát được nhưng cũng sắp hội tán. Cuối cùng nhờ có Hào Hữu Chí sao sử dụng rất nhiều bảo vật mới có thể liên lạc với Thư Âm Tông mua một cỗ thân thể này. Thân thể của Thư Âm Tông tại tứ ngũ cấp tu chân quốc rất nổi tiếng. Chưa cần nói đến việc có linh lực. Tất cả bọn chúng đều có thiên tư vô cùng tốt. Lại có thể căn cứ theo ý thích của khắc nhân mà lựa chọn tướng mạo thậm chí còn đáp ứng thân thể khác phái do một số tu sĩ có tình tình cổ quái Chỉ cần người trả giá thì hết thảy các vấn đề có liên quan đến thân thể đều sẽ được thi âm tông đáp ứng một cách tốt nhất Điều quan trọng nhất, cướp lấy một khối thân thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ phiền phức gì Hơn nữa, nếu chi ra nhiều một chút còn có thể được bảo hộ toàn toàn trong thời kỳ hồi phục. Thi Âm Tông đối với việc đoạt xá cũng đã nghiên cứu tới cảnh giới kinh người, từ đó đưa ra một phương thức đề cao khả năng thành công cho việc đoạt xá. Chỉ cần ngươi chi ra nhiều thì thân thể ở cảnh giới gì cũng do ngươi tự lựa chọn. Mọi người đều biết Nếu nguyên anh kỳ đoạt xá thì thân thể thích hợp nhất tất nhiên là nguyên anh kỳ, nếu dùng thân thể kết đan kỳ thì tu vi sẽ bị giảm xuống, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Nếu mà không trả nổi giá, thậm chí đến cả một cái thân thể kết đan kỳ cũng không mua nổi thì chỉ có thể lựa chọn trúc cơ kỳ rẻ hơn. Cứ như vậy, mặc dù trước kia là cao thủ nguyên anh kỳ cũng cần rất nhiều năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Hứa Lập Quốc chính là một cao thủ nguyên anh kỳ không chả nổi mức giá cao chót vót đó. Nếu Thí Âm Tông chỉ có mua bán thân thể nguyên anh kỳ là cao nhất thì cũng không chặng có gì là mạnh. Nhưng trên thực tế, thân thể nguyên anh kỳ cũng không phải thứ Thí Âm Tông mua vào chủ yếu. Nói ví dụ như anh biến kỳ đoạt xá, lựa chọn tốt nhất chính là thân thể ăn biến kỳ. Nhưng để đạt được một cỗ thân thể anh biến kỳ không tổn hao thì thực sự là khó khăn quá lớn, hơn nữa cơ hồ sau lưng tất cả các cao thủ anh biến kỳ đều có siêu cấp ngũ đại môn phái duy trì. Nhưng tại vấn đề này, nếu ngươi trả giá đủ cao thiên ân, tông lập tức sẽ giải quyết, nhất định sẽ có thân thể là anh biến kỳ. Nhưng để cho người tự sưu tầm thì tuyệt đối sẽ không tìm được thân thể anh biến kỳ. Vậy nguyên to là sao? Đây cũng là bí mật lớn nhất của Thiên Âm Tông, không người biết được. Thậm chí còn nghe đồn, mặc dù là tu sĩ đại thần thông như Chu Tướng Quốc lục cấp tu chân quốc thì Thiên Âm Tông cũng có thể cung cấp thân thể tương ứng cho hắn. Đây là một tông phái thần bí khó lường, các tông chủ tại tu chân quốc nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được tổng mậu ngũ cấp tu chân quốc mà thôi. Nhưng tổng bộ chân chính nằm ở nơi nào thì không ai biết. Chẳng qua có thể khẳng định Thiên Âm Tông ở tứ cấp tu chân quốc trở lên không người dám trêu chọc. Về phần tam cấp tu chân quốc thì chỉ cần không động tới sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Dù sao ở đó cũng chỉ là nuôi dưỡng cấp thấp chứ không phải mua bán. Tiên Nghị, Tác Giả, Nhí Canh thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website rudu chuyen.org quyển 2 Tu chân quyết ảnh chương 129 Tự chí ma đầu mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn vui vui u v p q nơi Cước Lâm nhìn hướng lập cốc liên tục thở dài Hắn đang muốn lên tiến thì thần sắc khẽ động túi trữ vật của ba người Chu Cương bay lên lập tức bị Vương Lâm thu vào trong tay. Theo đó, mấy cái hỏa cầu cũng bắn lên trên người ba đệ tử Ti Âm tông đốt chí thành cho. Ngay sau đó, hắn khẽ vơ tay chụp một cái. Hứa Lập Uốc không dám phản kháng nên lập tức bị hắn tóm trong tay. Đoạn Vương lập lập tức bay lên không, hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt biến mất phía chân trời. Lúc này, ba nhóm đệ tử Hỏa Phần Quốc tại ba miệng hỏa sơn bên cạnh đều đã thu thập xong phần kim quả, bắt đầu rời đi. Vương Lâm trở lại trong động, đem phần kim quả đặt trên mặt đất, lại mở tay thả ra nguyên thần của Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lo lắng thở dài nói: "Đạo hữu chuyện gì thì cũng xin từ từ nói. Chỉ cần có thể buông tha cho ta thì yêu cầu gì ta cũng đáp ứng." Vừa rồi là ta không đúng, xin giáo hữu thứ bước sảnh. Nội tâm hứa lập quốc hết sức tất nghẹn, đường đường là cao thủ nguyên anh kỳ bởi vì thân thể lúc trước bị hủy, nguyên anh bị tổn thương nên tu vị đại giảm. Hơn nữa lại không cam nổi cái giá quá đắt của một khối thân thể nguyên anh kỳ. Cần nhắc hồi lâu So với việc hắn đành đi đoạt thân thể của một đệ tử cấp thấp một môn phái khác nếu bị phát hiện thì rất phiền toái, chẳng bằng bỏ chút ít mua một cái thân thể của thi âm tông an tâm khôi phục, tránh lo lắng về sau. Đoạt xá một tên đệ tử trúc cơ kỳ, tu vi của hắn muốn khôi phục thì cũng cần mực thời gian dài. Hiện tại hắn chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ nên bên trong tuy có nguyên anh nhưng lại không có được thực lực tương xứng. Hơn nữa Vương Lâm lại cực kỳ bá đạo Lúc này, hứa lập quốc không khác một con hổ giấy Nên cũng chẳng chịu nổi một kích Chẳng qua nếu hứa lập quốc khôi phục tu vi chỉ cần đến kết đan kỳ Thì kết quả đã hoàn toàn bất đồng Hứa lập quốc cầu xin tha thứ nhưng Vương Lâm ngoại mặt làm ngơ Ánh mắt của hắn trợt ló lên tay phải vỗ vào thạch biếc bên người Tức thời đồng khổ đã được phong kín Thần sắc Hứa Lập Quốc khẽ biến, âm thầm kêu khổ. Thân mình lập tức lùi về đằng sau, bay nhanh vào vách tường. Vương Lâm cũng không ngăn trở thần thức đảo qua, hồng sắc điện quang lóe lên. Ánh mắt Hứa Lập Quốc lại ảm đạm, thân hình run lên, lực lượng quỷ triệt lại ba phủ toàn thân hắn. Vương Lâm một tay chộp lấy nguyên thần run rẩy của Hứa Lập Quốc, đoạn nhìn chằm chằm biên thần. Hắn trầm tư một chút, trong giây lát hai mắt đã lóe lên một đạo tinh quang. Trong khoảnh khắc vừa rồi khi hắn nhìn nguyên thần của Hứa Lập Quốc thì một cảm giác cực kỳ quen thuộc bỗng xuất hiện. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể hiểu được sự quen thuộc này từ đâu mà đến. Lúc này hắn nhìn nguyên thần đối phương, chợt nhớ tới nguyên so quen thuộc kia. Nhân thần này cùng biến dị tu hồn tịch diệt, không gian có một chút tương tự. Vương Lâm sờ sờ cằm suy nghĩ, nếu ban đầu có thể ở tịch diệt không gian thôn thể tu hồn thì thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít. Hơn nữa bởi uy lực của tu hồn rất mạnh nên năng lực thôn phệ sẽ được nâng cao. Một khi sinh linh trong tịch việt không gian có một số lượng du hồn nhất định thì việc kiếm đằng hóa nguyên báo thù cũng sẽ trở nên dễ dàng. Quan trọng nhất là Vương Lâm biết hiện nay nếu gặp phải kết đan kỳ thì, thì ngoài việc bỏ chạy không còn phương pháp nào khác. Nhưng một khi có phu hồn thì cho dù kết đan kỳ có chút phiền toái nhưng hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu số lượng du hồn mà nhiều một chút thì cho dù là Nguyên Anh kỳ Vương Lâm cũng dám liều mạng. Hắn biết rõ pháp thuật của mình, chuẩn xác mà nói, hắn chỉ biết một số sơ cấp tiểu pháp thuật mà thôi. Còn pháp bảo thì chỉ có một thanh phi kiếm, không còn vật nào khác. Sau khi trải qua sự việc tại Triều Quốc, tâm tính của Vương Lâm cũng có chuyển biến lớn. Hít thở mọi việc hiện nay Hắn làm chỉ nhằm mục đích cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ, không để người khác nắm giữ. Có miên thần của thứ lập quốc trong tay khiến tim Vương Lâm đập lên thình thịch. Nếu như không thể mang du hồn từ trong tịch việt không gian ra, vậy có thể tự chế tác một du hồn ở đây không? Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn vỗ túi trữ vật, Một thiết phiến từ trong đó bay ra, một lát sau đã đào ra một san thạch thất. Thừa dịp này, Vương Lập lập tức hủy diệt thần thức của Hứa Lập Quốc. Dù sao cũng là thần thức của một cao thủ nguyên anh kỳ, cho dù tu vi đại giảm thì Vương Lâm cũng phải cố hết sức mới có thể miễn cưỡng thành công. Lúc này nguyên thần của Hứa Lập Quốc đã biến thành một vật vô ý thức. Sau khi chuẩn bị xong thạch thất, Thiết phiến lại trở về túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, đưa Nguyên Thần vào bên trong thạch thất, sau đó lưu lại linh trí. Lúc này hắn mới điều tức một chút rồi lại rời khỏi huyệt động. Tìm kiếm chung quanh sơn mạch, Vương Lâm bắt lấy mấy con tiểu thú trở về. Bên trong thạch thất, Nguyên Thần hứa lập quốc ngơ ngác, phiêu phù ở trên không, động một chỗ. Vương Lâm nhìn qua, đoạn ném một tiểu thú vào. Tiểu thú vừa được ném vào trong thạch thất, lập tức kêu lên vài tiếng, chạy thẳng vào trong góc co tròn người lại, cẩn thận nhìn bốn phía. Cả bốn phía đều trống không, nó không hề nhìn thấy Nguyên Thần. Vương Lâm nhăn mày, hắn nhìn Song Phương Hòa Thuận ở trong thạch thất, khẽ trầm mâm một chút rồi ra hô cấm chế, sau đó thì không để ý đến lại đào ra một thạch thất nữa ở bên cạnh, đem đám tiểu thú còn lại thả vào. Làm xong hết thảy, Vương Lâm khẽ vỗ trán, Nhịch Thiên Châu tự mi tâm lập tức bay ra, xoay tròn trong không trung một vòng, lập tức tiến vào trong phần kim đầng. Toàn bộ phần kim quả trên cành lập tức thu nhỏ lại. Bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. từng đạo linh khí mộc thuộc tính liên tiếp chảy vào trong Thạch Châu. Trên Thạch Châu chậm rãi xuất hiện hư hành của cái lá cây thứ ba. Cho đến khi phần kinh đằng hoàn toàn thu khéo, thì cái lá cây thứ ba cũng đã ngưng thành thực thể. Sắc mặt Vương Lâm có chút vui mừng. Hắn thu lại Thạch Châu vào trong tay cẩn thận xem xét một chút. Sau đó, Vương Lâm lại vỗ vào mi tâm một cái. Hạc Châu lập tức hóa tan chui thẳng vào trong. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một chút. Sau đó hắn lại bắt đầu ly khai huyệt động đi thẳng đến Hỏa Sơn. Liên tục ở mấy Hỏa Sơn khác tìm kiếm một hồi. Lấy 3 ngày thời gian, Vương Lâm đã thu toàn bộ phần kim quả tại phần Kim Sơn mạch trực tiếp hồi căn. Nhị Thiên Châu đã xuất hiến phiến lá thứ 5. 3 ngày sau, Vương Lâm lại đi tới trước thạch thất. Hắn nhìn vào bên trong trước mắt chỉ có một ít phân cùng dấu vết nước tiểu. Mấy con thú kia đã rất nghèo hoải, thân thể không còn sức sống. Từ 3 ngày trước nó không có thức ăn nên rất đói, từ đó dẫn đến suy nhược cơ thể. Nguyên thần của Hứa Lập Quốc vẫn như cũ phiêu phù ở không trung. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện so với trước kia thì nó càng thêm trong suốt, dường hồ có thể tùy thời biến mất. Vương Lâm trầm mặc một chút, cực cảnh thần thức tán suốt thổi nguyên thần lùi về đằng sau. Từ từ khi cực cảnh thần thức của Vương Lâm bước tới gần, cuối cùng đem nó bước đến phía trên tiểu thú. Cuối cùng, mắt thấy nguyên thần không thể tránh được, lao về phía tiểu thú. Tinh thần Vương Lâm rung lên, ánh mắt ngưng trọng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thân mình tiểu thú run rẩy mãnh liệt, cuối cùng rùng mình một cái ngẩng đầu lên trên, hai mắt bắn ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hào quang ngày càng ảm đạm, cuối cùng nghiêng đầu ngã xuống. Đúng lúc này, nguyên thần hứa lập quốc từ trong đầu tiểu thú chui ra, đánh về một phía vách tường, nhưng vừa mới đụng vào thì bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếp đó hắn thay đổi phương hướng, liên tục mấy lần pha chạm nhưng cũng không thành công, suốt cuộc phiêu phù giữa không trung khẽ lắc lư. Vương Lâm không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thần, hai mắt nó rõ ràng không còn vẻ ngây mang mà lại ẩn chứa một sự điên cuồng. Vương Lâm lập tức đem mấy tiểu thú bắt được 3 ngày trước toàn bộ ném vào đây, hai mắt chớp đồng không ngừng, ngưng thần chăm chú quan sát. Mấy tiểu thú vừa bị ném vào, lập tức chạy trốn ra bốn phía, ánh mắt sợ hãi đảo khắp mọi nơi. Nhưng điều khiến Vương Lâm nhíu mày là Nguyên Thần lại không hề để ý đến nhỏ tiểu thú, sự điên cuồng trong hai mắt cũng đã ngày càng mờ nhạt, cuối cùng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa khôi phục vẻ mê mang. Vương Lâm trầm ngâm một chút, lại dùng thần thức ác bức buộc Nguyên Thần tiến vào trong cơ thể một tiểu thú, trong nháy mắt khi tiểu thú kia tử vong thì Nguyên Thần lại vọt ra, vẻ điên cuồng trong mắt cũng xuất hiện chỉ là nguyên thần vẫn không hề nhìn đến các tiểu thú khác, Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, dùng phương pháp đồng dạng buộc nguyên thần thôn khế hoàn toàn hồn phách của đám tiểu thú. Lúc này vẻ điên cuồng trong mắt nguyên thần đắc ngày càng đậm. Vương Lâm trầm mặt một lát, rồi xoay người rời đi. Ở phủ Cẩn Sơn mạch lại bắt lấy một số dã thú. Lần này hắn chỉ chọn một số dã thú bản tính hung ác. Một con trong đó lại còn có chút tinh xanh. Một lần nữa trở lại huyệt động, Vương Lâm lại làm ra một phô thạch thất, phân loại những đồng vật này, sau đó tấm lấy hai con thú đang gầm rú, mắt đỏ au mẫm vào trong mật thất có nguyên thần. Hắn lại bức nguyên thần thôn phệ, ánh mắt nguyên thần ngày càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm ở ngoài thạch thất quan sát thật lâu. Hắn không biết mình làm như vậy thì nguyên thần này có thể trở thành một tu hồn không, hay lại trở thành một ma đầu. Kỳ cực phương pháp tốt nhất là bắt tu sĩ về thực nghiệm. Nhưng Vương Lâm lo lắng nếu nguyên thần kia thôn phệ tu sĩ thì rất có thể khiến cho tu vi bản thân tăng cao, từ đó sẽ vượt qua phạm vi thần thức cực cảnh, lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Cho nên do không hoàn toàn nắm chắc nên hắn không nghĩ tới việc trực tiếp dùng hồn phách tu sĩ. Bốn ngày sau, trừ bỏ một con có vẻ tinh quái thì tất cả động vật bị bắt tới đều đã được sử dụng qua. Ngày hôm nay, Vương Lâm cầm con thú tinh quái kia ném vào bên trong thạch thất. Nhân thần dưới sự bức bách của cực cảnh thần thức đánh về phía con thú, Nhưng khi chạm tới nó thì Nguyên Thần lập tức bộc phát mâu thuẫn mãnh liệt, cố gắng tự thống trị trên mặt lộ ra vẻ giờ dự. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhất đồng, hồng sắc thiểm điện lóe ra, cuối cùng Nguyên Thần cũng đánh về phía con thú. Thời gian cứ thế trôi qua, thân thể con thú này cứ run lên mãnh liệt lửa canh giờ sau, thân thể con thú này đã nổ tung, một đạo hồng sắc hư ảnh nhảy ra. Tiêu Vũ giữa không trung rồi lập tức kêu lên vài tiếng. Bộ dạng nguyên thần đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân phát ra hào quang ám hồng sắc, lệ khí nồng đậm, cho dù Vương Lâm đứng ở ngoài thạch thất cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Trong mắt Vương Lâm, nó đã không còn là nguyên thần mà thực sự biến thành một ma đầu. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn suy nghĩ một chút rồi mở cửa thạch thất đi vào. Ma đầu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm, đoạn nó bổ nhào về phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên hồng sắc tiểm điện. Ma đầu bị đánh cho bắn ra xa, nhưng nét mặt nó lại lóe lên vẻ tàn độc tiếp tục lao tới. Vương Lâm giỗi tay tư không tóm lấy ma đầu. Muốn chết. Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, hồng sắc tiểm điện trong mắt lóe ra không ngừng. Mỗi một lần lóe lên thì ma đầu lại càng trở nên run rẩy, nét tàn khốc trong mắt nó dần dần thu liễm, thay vào đó là sự sợ hãi. Cuối cùng thậm chí lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Vương Lâm cầm lấy ma đầu đi ra khỏi thạch thất. Sau khi đã tỏ thì đem ma đầu ném ra giữa không trung. Vẻ tàn tốc trên khuôn mặt ma đầu lại lóe lên, nó không chúc cho sự nhằm phía đỉnh thạch thất bỏ chạy. Vương Lâm chỉ cười nhạt, cực cảnh thần thức nhanh chóng đuổi theo bắt đầu trừng phạt một chút. Ma đầu kia lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể toát ra một tia khí trở nên uể oải. "O, không o, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, thiến phiến bay ra." Hắn nhìn chằm chằm vào ma đầu, bình thản nói: "Đi vào trong đó ẩn thân. Nếu ta không chịu hoán thì không được đi ra." Ma đầu e ngại nhìn Vương Lâm rồi hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong thiết phiến. Đem thiết phiến thu lại, Vương Lâm có chút cảm khái nhìn bốn phía. Hắn đi ra ngoài, ở miệng huyệt động khẽ vung tay đóng lại cửa động. Vương Lâm không quay đầu, lập tức bay lên trời, hướng về phía đông mà đi. Căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương thì vị trí của Chiến Thần Điện đúng là ở phương đông. Vương Lâm đã sớm có tính toán, từ trong trí nhớ của Mã Lương hắn cũng đã tra xét ra con đường đi đến Triệu Quốc. Nếu muốn tìm kiếm chỉ có thể đi đến tàng kinh các của Chiến Thần Tiện, nơi đó có một tấm chương đồ. Ngoài trừ việc đó, uyết luyện pháp bảo Lục Sắc tiểu kiếm hiện tại đã biến thành thiết phiến, uy lực giảm sút. Nếu đối phó với tu sĩ trúc cơ kỳ thì, thì Vương Lâm cũng chẳng cần sử dụng. Nhưng nếu gặp phải cái đan kỳ thì, thì cực cảnh thần thức không thể thi triển. Nếu có được một pháp bảo tốt sẽ có tác dụng bảo mệnh. Cho nên, luyện khí thuật Vương Lâm nhất định phải học được. Mà để học tập luyện khí thuật thì cần trở lại chiến thần điện, vì ở nơi đó có luyện khí điện. Ngoài trừ việc đó, Vương Lâm còn muốn tìm được cực âm chi địa. Nếu không tu vi của hắn chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Chỉ có cực âm chi địa thì theo hoàng tuyển thăng khiếu huyết mới có thể kết xuất ba viên Hàn đan, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí kết đan. Hoàng tuyển thăng khiếu huyết Vương Lâm không có ý định bỏ qua. Dù sao Tư Đồ Nam từng nói Khi tu luyện công pháp này, sau khi ba khóa hàn đang xuất hiện toàn bộ rồi dung hợp cùng một chỗ thì sẽ tạo ra một tỉ lệ rất lớn để tiến vào kết đan kỳ. Điều cần nhất bây giờ là tiên khôi phục tu vi. Bởi vì không có âm hàn dịch thể, Vương Lâm tại chúc cơ chỉ có thể tu luyện thứ đẳng thần đạo chi thuật trong chiến thần điển lấy được từ trí nhớ của Mã Lương. Cái loại này không hề có thuộc tính So với âm hàn linh lực thì kém hơn không ít Nhưng nó lại hơn ở sự lâu dài Nếu coi âm hàn thuộc tính là một thanh lời kiếm vô kiến bất tồi Thì thần đảo chi thuật tu luyện ra linh lực lại là một dây bằng tơ mềm dẻo Chiến thần điện ở trên một ngọn núi cao chọc trời tại phía đồng hỏa phần Úc Ngọn núi này được mây mù bao phủ quanh năm có nhiều linh thú Ngoài ngọn chủ phong cao nhất ra, còn bốn ngọn phó phong thấp hơn. Trên bốn ngọn phó phong theo thứ tự là Tứ Đại Thiên Điện. Là một trong Tứ Đại phái đứng đầu hỏa phần quốc, đệ tử của Chiến Thần Điện vượt quá 3000. Trừ bỏ một ít tạp dịch ngoại môn thì còn đến 2300 đệ tử nội môn. Ngày hôm nay, tại một tòa cô phong cách Chiến Thần Điện cả ngàn rằm, ba người Chu Tử Hồng, Dương Hồng Lâm Giảo liền xuất hiện. Từ 3 ngày trước, ba người bọn họ bỗng thấy tâm linh chấn động, nhận được tin tức do Vương Lâm dùng tinh huyết bản mệnh truyền tới, muốn bọn họ đưa một ít vật phẩm 3 ngày sau gặp lại. Hiện thời gian ước định sớm đã qua, nhưng bọn hắn cũng không dám rời đi. Trong ba người, Lâm Đào có vẻ sợ hãi, đáy lòng khẩn trương, muốn tìm lý do thoái thác. vẻ mặt chu tử hồng mờ mịt, đôi môi đỏ mọng mím chặt trong đầu trống sống. Mã Lương đã biến mất một năm, nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng ba ngày trước tâm linh nàng lại chấn động, nghe thấy thanh âm của đối phương thì sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Nét mặt xương hùng trầm buồn, trừ bỏ ánh mắt khẽ lóe lên vài đạo tinh quang thì không có bất cứ gì thường thị. Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai nắm tay của hắn đang nắm rất chặt Thời gian cứ thể trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống, Vương Lâm còn chưa xuất hiện Ba người nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ nghi hoạt Ở trên một ngọn núi cách đây hai nghìn thước, Vương Lâm đang lạnh lùng nhìn ba người Từ sau khi triệu quốc biến đổi lớn thì tâm tính Vương Lâm cũng trở lên cực kỳ cẩn thận Hắn tuy có bản mệnh tinh huyết của ba người, nhưng lòng người khó dò. Nói không chừng ba người lấy dũng khí đánh cược một lần. Cho nên Vương Lâm ở đây quan sát bốn phía, chỉ cần có gì khác thường thì hắn sẽ không do dự mà bóp nát bản mệnh tinh huyết của ba người, nhanh chóng bỏ chạy. Đồng thời, hắn quan sát phản ứng của ba người. Cho dù có giả bộ thì cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Trong ba người thì Lâm Đào có phản ứng bình thường nhất, từ đầu đến cuối luôn hoảng loạn. Chu Tử Hồng luôn luôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mịt mờ khó có thể che giấu. Đối với hai người này hắn chỉ khẽ quan sát, còn sự chú ý hoàn toàn đặt lên trên người Dương Hùng. Thần thái của người này cực kỳ ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua thì cũng trở lên âm tình bất định. Vương Lâm theo dõi tay phải của hắn, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định đi đến chỗ ba người. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt họ, một cỗ khí tức lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa. Ba người nhìn thấy Vương Lâm thì đáy lòng đều run lên, cảm giác chờ đợi thật mệt mỏi, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thời gian hơn 1 năm thời gian ở chiến trường ngoại vực các sự tình cơ hồ vẫn quanh quẩn trong giấc mộng của họ mỗi đêm. Vương Lâm mạnh như thế nào họ không biết, nhưng hiện tại, Mã Lương trước mắt lại tản mát ra khí thế khiến bọn họ kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy à xác, mặc dù là không có bản mệnh tinh huyết khiên dẫn thì chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Lâm là bọn họ đều sẽ bị giết không có cơ hội trở tay. Khi Vương Lâm quét mắt nhìn bọn họ thì loại cảm giác này lại càng được nâng lên đến cực hạn. Lâm Đào là người thứ nhất không chịu nổi, bĩnh một tiếng ù thổi xuống, Xun Zhu nói: "Lâm Đào bái kiến chủ nhân." Xương cùng cùng Trư Tử Hồng cũng không tốt hơn là bao nhiêu, chẳng qua là cố ném biểu mà thôi. cực cảnh thần thức của Vương Lâm vừa thu lại thì khí tức nguy hiểm tức thì tiêu tán, ba người lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Dương Hùng cùng Chu Tử Hồng vội vàng cúi đầu bái kiến. Cúi đầu Dương Hùng cảm thấy chua xót, tay phải hắn nắm thật chặt ngọc phù. Lần này hắn đến đây là có hai ý định, một là tính lừa Vương Lâm đi chiến thần điện, sau đó mượn cơ hội mời trưởng bối hỗ trợ đoạt lại bản mệnh tinh huyết. Thứ hai, nếu Vương Lâm không đi thì vụng trộm dùng ngọc phù trong tay truyền lại phương vị đến khối ngọc phù trong tay sư đệ của hắn đang ở trong Chiến Thần Điện. Chỉ cần đưa vào một chút linh lực thì ngọc phù của sư đệ hắn sẽ sáng lên, tựa theo phân phó của hắn mà sư đệ hắn sẽ đem ngọc phù giao cho sư phụ. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện suy nghĩ của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Nếu quả thật làm như vậy thì chỉ sợ hắn là người chết đầu tiên. Dám đoạt Xá Mã Lương thì vì tiền bối đó nhất định là cao nhân thượng cấp khu chân quốc. Nếu không tu vi sao chỉ là trúc cơ trung kỳ lại có thần thức khiến hắn cảm thấy run sợ. Thương hùng thầm than một tiếng, dập tắt ý muốn phản kháng ở trong đầu. Hắn thở sâu một hơi, tay trái vội vàng vỗ lên túi trữ vật lấy ra một khối ngọc xàn cung kính nói: "Chủ nhân, vật phẩm ba ngày trước ngài phân phó, tôi đã mang tới cho ngài. Đây là ngọc xàn của luyện khí thiên điện." Vương Lâm nhận lấy đoạn dùng thần thức đảo qua, không nhìn thấy bất cứ điều gì khả nghi thì hắn mới khẽ gật đầu, ánh mắt lại đảo qua Lâm Đào. Tim Lâm Đào giật thót lên, thấp giọng nói: Chủ nhân, những thứ đặt ở vị trí tối cao tại tàng kinh các, do tôi tu vi không đủ nên không thể đi lên. Nhìn sắc mặt Vương Lâm không chút thay đổi, Lâm Đào cắn răng, ngẩng đầu nói: "10 ngày, chủ nhân hãy cho tôi thêm 10 ngày, 10 ngày sau biểu ca của tôi sẽ đến thay phiên, lúc đó chắc chắn biểu ca sẽ giúp tôi." Vương Lâm nhìn hắn, khẽ gật đầu, giọng bình thản: Nếu ngươi thực sự mang tới, khi ta rời khỏi Hỏa Phần Quốc sẽ đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Hùng, ánh mắt lạnh dần. Nguyên bản định đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi, nhưng khi nhìn thấy vật trong tay ngươi thì ta nghĩ không cần thiết nữa. Ta không giết ngươi nhưng bản mệnh tinh huyết này ta vẫn giữ. Thân mình Dương Hùng khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm thì hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, đoạn trực tiếp quỳ gối xuống. Hắn giao ra ngọc giản trong tay, vẻ mặt hết sức lo lắng. Vương Lâm không nhìn đến hắn mà lại nhìn về phía Chu Tử Hồng. Chu Tử Hồng cắn chặt răng, nàng khẽ cười, nhẹ giọng nói: Tiên bối, thần đạo thuật kia vô cùng kỳ quái, nửa năm trước tuy tôi nhìn thấy một lần nhưng sau khi xem xong căn bản không hề có chút ấn tượng. Thật sự ca, hơn co, nơ gơ tịt hề hoàn thành giao phó lần này. Kỳ thật ngài lấy thân phận Mã Lương trở về từ chiến trường vực ngoại thì tất nhiên có tư cách tìm hiểu. Thần đạo thuật, đây vốn là thứ mà Vương Lâm cảm thấy hứng thú nhất trong trí nhớ Mã Lương. Trong trí nhớ của Mã Lương, hắn nằm mơ cũng muốn. Nhưng tiếc rằng Chiến Thần Điện luôn thống chế đệ tử vào xem thần đạo thuật cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là đệ tử ngoại phái thì chỉ cần theo uy định cứ đến một khoảng thời gian nhất định sao nộp một lượng linh thạch là có thể được xem. Nhưng đệ tử bổn phái thì trừ phi đạt tới cái đan kỳ hoạt lập được nhiều công trạng trong bổn phái thì mới có thể được trưởng lão hộ pháp cho đi xem. Thưa theo phân tích của Vương Lâm thì chỉ sợ thần đạo thuật này có chút cổ quái, nếu không khi tu sĩ Trúc Cơ xem đã không cần đến có người hộ Pháp. Hắn để Chu Tử Hồng thác ấm một lần, vốn không nghĩ sẽ thành công, nên lúc này cũng không thất vọng. Cẩn thận liếc nhìn ba người một lượt, hắn nói. Ba người các ngươi không cần phòng bị với ta, chỉ cần không nảy sinh ý đồ xấu thì ta tất nhiên sẽ trả bản mệnh tinh huyết cho các ngươi. Nhưng nếu có sinh ý đồ thì đừng trách ta vô tình.